Nói nhanh lên. Mạch Yên hoa tuấn mỹ trên mặt, một đôi tràn ngập thần thái thâm đồng, lập lòe lưu quang, ánh mắt yên lặng bao phủ hướng Thiều Âm. Về nước mắt hoa quỳnh ghi lại, ta là ở một quyển phi thường cổ xưa y thư nhìn thấy. Thư thượng ghi lại nước mắt đàm chính là sinh với trong nước chi hoa, dựng với long hoàng bối bên trong, nguyên tự thiên sơn tuyết hải vân đỉnh thiên trì, lấy thiên tuyển chi thủy ẩn dưỡng, mới có thể mọc dễ nảy mầm. Thiều Âm biên hồi ức biên Nói ra chính mình trong đầu về nước mắt Hoa Quỳnh ghi lại, nghe được Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hoa liên tục gật đầu. Đối, đối, hai người thấy nàng nói này đó đều là chân thật tồn tại, liền đối với nàng lời nói càng thêm tin tưởng. Tiếp tục nói tiếp, bọn họ chăm miệng một lời nói, sợ thiếu âm quên mất quan trọng nhất bộ Phật. Nước mắt Hoa Quỳnh yêu cầu dùng bảy tích người có duyên nước mắt tưới, chỉ có thể tự bảy giọt lệ, mới có thể nở rộ. Nước mắt hoa quỳnh kết bao Lúc sau, nhiều nhất chỉ có thể tồn trên thế gian nửa năm Nếu là chưa mở ra, liền sẽ héo tàn Thiểu âm nhàn nhạt nói âm Dường như thanh tuyền chảy suối, thư hoang êm tai Bảy tích người có duyên nước mắt Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hóa nghe vậy đều là nhíu nhíu mày Thế giới này to lớn, rốt cuộc ai mới là người có duyên Mặc dù là tìm được rồi người có duyên Cũng không nhất định có thể được đến người nó nước mắt Hiện giờ nước mắt hoa quỳnh đã giải ra nụ hoa, ý nghĩa. Bọn họ chỉ có nửa năm thời gian. Sách cổ phía trên là như thế này ghi lại, đến nỗi như thế nào mới xem như người có duyên, ta cũng không rõ ràng lắm. Thiếu âm chậm rãi nói, tuy rằng chỉ cần bảy tích nước mắt là có thể làm này hoa mở ra, nhưng loại này không biết sự vật, cho dù là có vạn kim cũng vô phát mua được. Yên hoa, ngươi đi phao một ly thiên trì hàm thúy lại đây. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy Mạch Tử Hoàng còn ở hôn mê bên trong, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ưu. Sắc, Mạch Yên Hoa biết hai người bọn nàng có chuyện muốn nói, liền tự mình động thủ đi phao thiên trì hàm thúy. Âm thanh, ngồi. Phượng Mỹ Tuyết duỗi tay lôi kéo thiểu âm ngồi ở hàn giường ngọc bên cạnh đại thạch đầu thượng, trịnh trọng chuyện là nói lên. Hoàng nhi tình huống, ngươi cũng thấy rồi, nếu muốn trị tận gốc, cần nở rộ nước mắt hoa quỳnh vì dược nhưng này hy vọng quá mức xa vời. Hắn nếu là bảo trì tâm bình khí hòa, nhưng tưởng an không có việc gì. Nhưng nếu là đã, chịu cái gì kích thích, sẽ phát sinh cái gì sự tình, ai cũng vô pháp đoán trước. Nàng dừng một chút, Mỹ lệ như điệp con ngươi, ngưng khóa thiểu âm khuôn mặt, muốn thấy rõ ràng nàng biểu tình. Như thế, ngươi còn nguyện ý gả cho hắn sao? Phượng Mỹ tuyết thanh âm, rõ ràng mà lọt vào thiểu âm bên tai, Đối với cổ đại nữ tử mà nói, hôn nhân đại sự từ cha mẹ làm chủ, gà cùng không gà không khỏi chính mình làm chủ, nhưng là đối với có được hiện đại tư tưởng nữ tử mà nói, gà cưới, đều là tự do, nếu phải gả cho một cái tùy thời khả năng chết người, sợ là không có cái nào nữ tử sẽ nguyện ý. Ta đáp án đã nói qua, thiểu âm lượng ra trong tay nhẫn, vĩnh hằng chi tâm kim cương quang mang, ở trong bóng đêm lòng lánh không thôi, tâm như kim cương. Tình so kim kiên, chẳng sợ hắn sẽ chết, nàng cũng sẽ không rời đi hắn. Nàng đáp ưng qua hắn, sẽ không rời đi, cho dù là sinh tử, cũng không thể đưa bọn họ phân cách. Hảo tức phụ, ủy khuất ngươi, phượng mị tuyết. Hốt mắt một trận ước át, nhìn thiều âm kiên định ánh mắt, lộ ra vui mừng tươi cười. Có như vậy nữ tử làm bạn, hoàng nhi tam sinh hữu hạnh. Cùng hắn ở bên nhau, ta chưa bao giờ cảm thấy có một tia ủy khuất. Thiểu âm ánh mắt ôn nhu nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một cái Giọng nói nhẹ nhàng mà hạ xuống Nếu là phải rời khỏi Ta liền sẽ không tới nơi này Sau này nơi này chính là nhà của ngươi Phượng mị tuyết từ ai nói Đối với cái này con dâu vừa lòng đến cực điểm Hiên Viên minh thiểu lão gia tử là ngươi cái gì người Nàng nhớ tới thiểu âm dòng họ Liền không khỏi nhớ tới cái kia thiểu ra cáo già Lúc trước nếu không phải cái kia cáo giả đem luân hồi điệp đồng bại bởi chính mình, nàng cũng sẽ không bị đưa tới nơi này tới. Vừa tới dị thế thời điểm, nàng trong lòng cũng là hận chết cái kia cáo giả. Chỉ là, hiện giờ đã không có lúc ban đầu phẫn nộ, bởi vì luân hồi điệp đồng, nàng mới có thể gặp được cả đời tình cảm chân thành, viên tam thế. Tình duyên, cái kia cáo giả, cũng coi như là bọn họ phu thế hai người nguyệt lão. Hiền viên Minh Lão Minh chủ là ông nội của ta. Thiểu âm biết Phượng Mỹ Tuyết ý tứ, nghe được nàng hỏi ra vấn đề này, cũng đã chứng minh rồi nàng là cùng nàng đến từ cùng cái địa phương, thậm chí vẫn là một cái niên đại. Nàng khả năng nghe nói qua nàng tên, chỉ là không biết nàng lúc trước là cái gì thân phận. Ta biết ngươi, hoa hạ đế quốc tiểu công chúa, kia cáo giả hòn ngọc quý trên tay. Phượng Mỹ Tuyết trương trương môi đỏ, Nhưng thật ra không nghĩ tới thiểu âm cư nhiên chính là lúc trước hiên viên minh lão minh chủ bảo bôi cháu gái, đã sớm nghe nói kia cáo giả có cái bảo bôi cháu gái bệnh tật ốm yếu, từ nhỏ liền tìm vô số danh oai không nghĩ tới, hiện giờ cái kia tiểu nữ hoa, đã là y thuật cao siêu đế ý. Không biết bà bà là vị nào cao nhân. Thiểu âm nghe được ra ra được xưng là cáo giả, cũng không có sinh khí, nàng ra ra ngoại hiệu chính là cáo già Cùng ra ra quen thuộc người đều là như vậy kêu Xem ra Nàng cái này bà bà Còn cùng chính mình ra ra đánh quá giao tế Ngươi biết cáo giả trong tay Luân hồi điệp đồng là bị ai thắng đi sao Phượng Mỹ Tuyết bán cái cái nút Ánh mắt ôn hòa nhìn thiểu âm Nghe được nàng kêu chính mình bà bà Trên mặt nhạc nở hoa nhi Từ nàng mang lên mạch gia trưởng Tức tổ truyền nhẫn bắt đầu Nàng cũng đã là mạch ra tức phụ Nàng chờ cái này xưng hô đã thật lâu Rốt cuộc nghe được Trong lòng tự nhiên vui mừng Bởi vì mạch tử hoàng hôn mê mà khói mù tâm tình Cũng trong sáng vài phần Nghe ra ra nói là bị hắc đạo đệ nhất nữ hoàng Vị kia thanh danh hiển hách đánh cuộc giới chi thần cấp thắng đi Chẳng lẽ chính là bà bà Thiếu âm trợn mắt há hốt mồm nhìn phượng mị tuyết Nàng đối với đổ thần sự tình Nàng là như sấm bên tai Không nghĩ tới Hiện giờ các nàng có thể ở chỗ này tương ngộ Duyên phận thật là thần kỳ đồ vật, làm nguyên bản xa là hai. Người, sinh ra không tưởng được giao thoa, kia đều là chuyện quá khứ. Phượng Mỹ Tuyết trả lời, cung cấp với cam chịu nàng lời nói. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật tốt. Nàng trong lòng phá lệ kích động, lôi kéo tay nàng, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt nàng đáy lòng cảm giác. Đúng vậy, có thể tương ngộ, thật tốt. Thiều âm cũng gật gật đầu, cảm khai nói. Hai người nhìn nhau cười, vượt qua thời gian cùng không gian, gặp nhau ở bên nhau hai cái hiện đại linh hồn, giờ. Phút này lẫn nhau ấm áp, dẫn vì anh em kết nghĩa, đang nói chuyện cái gì đâu. Mạch Yên Hoa trong tay bưng chén trà đi vào tới, nhìn thấy hai người bọn nàng kia hòa hợp không khí, không khỏi mở miệng hỏi một tiếng. Đây là chúng ta bí mật, không nói cho ngươi. Phượng Mỹ Tuyết thần bí nói, đứng dậy, đoan quá Mạch Yên Hoa trong tay chén trà. Thiên chỉ hàm thúy thanh hương, liền ở trong không khí doanh doanh tản ra, làm thiểu âm nghe thần thanh khí sảng. Đây chính là vị hảo. Dược liệu. Thiểu âm lập tức liền phán đoán ra đây là dùng để trị liệu mạch tử hoàng dược. Nói vậy có này vị dược, tình huống của hắn sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng là trị ngọn không trị gốc, nàng vẫn là muốn sớm ngày nghi ra trị tận gốc hắn trên người quái bệnh phương pháp tới. Nàng học y mười tái, cứu người vô số. Nếu là liền chính mình ái nhân đều cứu không được Kia nàng một thân y thuật còn có tác dụng gì Nhìn thấy phượng mỹ tuyết tính toán uy mạch tử hoàng uống Xong, thiểu âm vội vàng ra tiếng ngăn cản Dược là thuốc hay, nhưng tốt nhất phương pháp không phải uống thuốc Bà bà, để cho ta tới đi Âm thanh là đại phu, chúng ta nghe nàng Mạch yên hoa kiến thức thiểu âm y thuật Ngữ khí chẳng ngập tín nhiệm Hoàng nhi giao cho ngươi Phượng Mị Tuyết đem trong tay chén trà đưa cho Thiều Âm, trong mắt cũng có vài phần chờ mong. Thiều Âm tiếp nhận chén trà, đi đến mạch Tử Hoàng bên người, bàn tay ở chén trà phía trên phẩy phẩy, làm trà hương bay tơi hắn cánh mũi, cũng không có làm hắn uống xong này ly trà, thẳng đến nước trà lạnh thấu, cái ly Thiên Chỉ Hàm Thúy hoàn toàn hòa tan nước vào chung, nàng mới dùng ngân châm dính dính nước trà, rồi mới bắt đầu thi châm. Đợi cho nàng đem ngân châm rút ra lúc sau, Nguyên bản tình huống nguy cấp mạch tử hoàng, Đã là từ từ chuyển tỉnh, Á âm Mạch tử hoàng vừa tỉnh tới liền nhìn đến thiều âm, Tuấn nhan thượng lộ ra kinh hỉ chi sắc, Hắn ở hôn mê bên trong, Như cũ, Ở lo lắng thiều âm an nguy, Nhìn đến nàng êm đẹp mà đứng ở chính mình trước mặt, Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhìn thấy tay nàng thượng có một chút chảy ra dấu vết, Hắn vội vàng ngồi dậy, Tìm ra một cái dược bình, cẩn thận mà đem thuốc mỡ bôi trên tay nàng thượng. Tiểu tử này, trong mắt chỉ có ngươi tức phụ. Cha mẹ này hai cái đại người sống đứng ở trước mặt, một chút phản ứng đều không có. Mạch Yên Hoa vừa bực mình vừa buồn cười nói, cũng không có thật sự trách hắn ý. Tứ, cha, nương, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Mạch Tử Hoàng còn không có hồi tưởng lên phát sinh cái gì sự tình nếu là mạch yên hoa không có ra tiếng hắn thật đúng là không chú ý tới bọn họ còn hảo cha ngươi ta không trông cậy vào các ngươi này mấy cái tiểu tử thúi dưỡng lão mạch yên hoa dở khóc dở cười mà nhìn mạch tử hoàng nhìn thấy bọn họ như thế ân ái hắn cũng thật cao hứng bọn họ hai phu thế không cầu mặt khác chỉ hy vọng bọn nhỏ hảo hảo có thể tìm được lương bạn kia bọn họ cũng liền an tâm đại ca như thế nào đại cứu cứu ra cái gì sự, đại ca, tiểu lo sợ không yên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, một mảnh nôn nóng thanh âm, từ bên ngoài truyền đến, mạch tử hoàng huynh đệ tỉ muội tất cả đều dũng mãnh vào ngọc hoàng các bên trong, bọn họ không có cưới băng vũ tiên hạc, mọi người lại đây thời điểm chậm trễ một ít thời gian, vội và tới rồi, liền nhìn đến mạch tử hoàng đã thức tỉnh, vô số giò hỏi thanh âm, đang chéo thành một mảnh, làm, mạch tử hoàng thẳng nhíu mày, nhưng đáy lòng lại là tràn ngập ấm áp. Mợ cả, mợ cả, ngươi có hay không bị thương? Thánh y phàm váy dài phi dương, chạy tơi thiểu âm bên người, tính trẻ con thanh âm lo lắng hỏi. Phàm phàm không cần lo lắng, ta hảo hảo đâu. Thiểu âm duỗi tay sờ sờ thánh y phàm đầu nhỏ, nhìn nàng thiên chân vô tà đáng yêu bộ dáng, đáy lòng một trận mềm mại. Nàng nhìn quanh một vòng. Mọi người ánh mắt đều tràn ngập quan tâm lo lắng Làm nàng cảm giác được người Nhà quan tâm Nếu không có việc gì Kia mợ cả cùng đại cứu cứu hôn lễ liền phải tiếp tục lạc Phàm phàm chờ ăn kẹo mừng đâu Thánh y phàm lôi kéo thiều âm góc áo Chớp mà chớp động mắt to Mềm mềm mại mại tiếng nói Phá lệ nhận người thích Không sai Làm việc tốt thường gian nan Chúng ta nhưng ngóng trong đại tẩu tiến mạch ra đại môn đâu Lão tứ đường ruộng quy khư một thân nhung trang, áo giáp còn không có thay cho, nghe được đại tẩu đã tìm được rồi, hắn mới vội vội. Vàng vàng mà tới rồi. Chúng ta đại tẩu khẳng định không thành vấn đề, liền không biết tiểu lo sợ không yên còn được chưa lạc. Tiểu thất mạch vân loan hướng tới mạch tử hoàng thè lưỡi, rất là khiêu khích nói. Mạch tử hoàng nghe vậy chừng mắt nhìn mạch vân loan liếc mắt một cái, đôi tay chống hàn giường ngọc, đứng dậy, vươn tay... Nắm thiểu âm tay, hướng tới bên ngoài đi đến. Hôm nay là bọn họ hai người ngày đại hôn, không có cái gì có thể ngăn cản. Nhìn thấy mạch tử hoàng hành. động tất cả mọi người đều biết hắn ý tứ là muốn đem hôn lễ tiến hành đi xuống, liền vây quanh tân nhân đi ra ngoài. Ra, phong đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cũng tới rồi, đã ở đại sảnh chờ. Lan thấm nghiên nhìn đến bọn họ ra tới, liền tiến lên nói, đi thôi. Mạch tử hoàng gật gật đầu, như thế đại động tính, kia hai vị không ra nhìn xem mới kỳ quái. Hiện giờ hoàng hậu nương nương có thai, vì bọn họ hai người đại hôn còn tự mình đến trong phủ tới, có thể thấy được võ. Tôn vương địa vị có bao nhiêu cao, bởi vì võ tôn vương đại hôn, cho nên chính vụ đều còn cấp phong đế xử lý, hắn vội đến lúc này mới có thời gian ra tới. Võ tôn vương phủ bên trong bố trí đến phi thường vui mừng, một đèn một cây đều đặc biệt điểm suyết thượng ngụ ý tốt đẹp đô án. Tuyết thử cùng một phù được đến tin tức, tân nương tử bình an trở về, các nàng vội vàng tìm tân khan văn, tự mình đưa đến thiểu âm trong tay. Đây chính là các nàng gặp qua nhất khúc chiết hôn lễ. Hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi mà hoàn thành. Mọi người sôi nổi ngồi xuống, bố trí đến đại khí huy hoàng thính đường bên trong, chủ toàn ngồi phượng mị tuyết cùng mạch yên hoa, phong đế cùng hoàng hậu cũng chỉ là ngồi ở thứ vị. Một phù bị an bài ở phượng mỹ tuyết bên người, đứng ở không chớp mắt địa phương, lại có thể thấy rõ ràng phía dưới hai người. Các tân khách nối đuôi nhau mà nhập, biết được Thái Thượng Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng sau, phong đế cùng Hoàng hậu, toàn. Bộ đều trình diện, bọn họ một đám rũ mi liếm đầu, liền đại khí cũng không dám ra. Thiểu âm cùng mạch tử Hoàng hai người trong tay nắm hồng lụa trung gian đánh thành thêu hoa kết. Đỏ thâm phượng Hoàng ngọn nến cao cao thiêu đốt. Màu cam ánh nến chiếu rọi ở bọn họ trên người Tô đậm ra ấm áp bầu không khí Mũ phượng khăn quảng vai tựa như ánh bình minh ánh vân Làm thiểu âm thân ảnh nhìn qua phá lệ diễm lệ Đỏ thâm áo cưới phảng phất giống như một đoàn nhiệt tình ngọn lửa Đem đáy lòng vui sướng cùng nhau bốc cháy lên Thiểu âm lòng bàn tay trào ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng Trong tay nắm lụa mang một khác đầu Là hắn Mạch tử hoàng đánh lên tinh thần Nỗ lực làm chính mình kích động không thôi tâm tình bình tĩnh trở lại Hắn nhưng không nghĩ ở cái này thời khắc ra cái gì sai lầm Hắn phải hướng mọi người tuyên cáo Nàng là hắn kết tóc thế tử Chúc mừng vương gia Chúc mừng vương gia Tân hôn đại hỷ a Tráng lệ huy hoàng thính đường Cao treo một Mảnh đèn lồng Toàn bộ thính đường sáng choang như ban ngày Đại đại kim điêu hỉ tự Chiết xà ra ánh vàng rực rỡ vầng sáng bắt mắt phải gọi người vô pháp nhìn thẳng. Tịnh đế hoa khai khắc hoa, sinh động như thật mà bày biện ở một bên, từng bùn vào đông phun diễm hương hoa, chỉnh tề mà đặt với trên giá. Các tân khách đưa lên hạ lễ, một đám cái dương chất đầy kho hàng. Rất nhiều người đều tưởng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo nịnh bợ một chút võ tôn vương. Nhất bái thiên địa. Theo tuyết thượng thanh âm rơi xuống, thiểu âm cùng mạch tử hoàng liền bắt đầu bái thiên địa. Ở bọn họ bái đường thời điểm, võ tôn vương phủ đệ trong ngoài trải rộng tầm tầm lớp lớp cấm vệ quân, ngay cả rất ít xuất động thánh vũ chiến đường, cũng là phái gia tinh nhuệ nhất vệ đội, đem võ tôn vương phủ đệ vây quanh đến kín mít. Một đám cung tiễn thủ, từ vương phủ tứ phía vây đi lên, lập tức bị mưa rền gió giữ phản công. Muốn phá hư đại hôn người, nhìn thấy võ tôn vương phủ đệ sớm có chuẩn bị, bên ngoài có thật mạnh thủ vệ, bên trong càng có vô số cao thủ. Bọn họ căn bản không có biện pháp lại động tay chân, lưỡng đạo thân ảnh, xa xa lập với nơi xa nóc nhà phía trên, nhìn ra xa hướng đèn đuốc sáng trưng võ tôn vương phủ đệ, tiếng chém giết vẫn chưa chuyển tới thính đường bên trong, bên trong phủ nhất phái vui mừng, phủ ngoại huyết bắn ba thước, một tường chi cách, nửa thanh sinh tử, thái tử ra, ngươi xem, tư độ đứng ở mộng đàm thái tử sau lưng, nhìn thấy chính mình nhân mã rõ ràng không chiếm ưu thế. Hoàn toàn hạ xuống hà phong, như vậy đi xuống nhất định vô pháp ngăn cản chiều âm công chúa cùng võ tôn vương đại hôn. Bọn họ một khi thành hôn, kia muốn diệt trừ chiều âm công chúa chính là thiên đại việc khó. Thủ hạ của ta không cần vô dụng người. Mộng đàm thái tử đôi mắt sắc bén, lộ ra một cổ lạnh băng khốc tuyệt, dường như vào đông hàn nguyệt, mỹ tắc mỹ, không hề độ ấm. Tư độ chấn động, liền biết thái tử điện hạ là không tính toán làm những người đó rút về tới. Thái tử ra là đã từng vân mộng chiến thần mộng quân lâm một tay tải bồi ra tới, sát phạt quyết đoán vô tình, cũng cực kỳ giống mộng quân lâm. Võ tôn vương phủ bên trong, phượng mỹ tuyết cùng mạch yên hoa mỉm cười nhìn thiểu âm cùng mạch tử hoàng. Một phủ nhìn thấy bọn họ hai người kia hạnh phúc bộ dáng cũng nhìn không được lộ ra tươi cười. Nhị bái cao đường, tuyết thược dịu dàng tiếng nói, rõ ràng mà vang vọng ở đại sảnh. Trong vòng, thiểu âm cùng mạch tử hoàng hướng tới cao đường doanh doanh nhất bái, liền đột nhiên nghe thấy được một trận ngọt nị mùi thơm lạ lùng, lan tràn mở ra. Phu thê đối bái, tuyết thược cảm giác đầu một trận choáng váng, thanh âm lộ ra vài phần hoảng hốt. Thiểu âm đi lên trước một bước, lôi kéo mạch tử hoàng tay, hai người đối với lẫn nhau đã bái bái. Kết thúc buổi lễ, phượng mỹ tuyết thanh thúy thanh âm, nói năng có khí phách hạ xuống. Sóng âm như tuyết lang thang Dạng mở ra Làm nguyên bản đầu có chút hôn mê mọi người Như là bị thật mạnh gõ một kích Toàn bộ bừng tỉnh lại đây Thiếu âm từ cổ tay áo lấy ra Một cái rượt bình Một trận lánh hương từ trong bình phiêu ra hòa tan đại sảnh bên trong mùi thơm lạ lùng Đưa vào động phòng Tuyết thược phục hồi tinh thần lại Vội vàng mở miệng nói Cảm giác được chính mình thiếu chút nữa ngủ Nàng cũng có chút ảo não Như thế nào sẽ ở như thế quan trọng Thời điểm Phạm mơ hồ mợ cả, phàm phàm tới đỡ ngươi vào động phòng Thánh y phàm chạy chậm lại đây Rắt thiểu âm tay Hướng tới ngọc hoàng các trung đi đến Mạch tử hoàng tắc lưu lại tiếp Đãi khách khứa, mặt khác cha xem xét Mới vừa rồi kia trận mùi thơm Lạ lùng là chuyện như thế nào Đại ca, tìm được rồi Mạch linh hiên trong tay nắm chén rượu Tựa hồ là muốn hướng tới Mạch tử hoàng kính rượu giống nhau Đi đến hắn trước mặt, ở nơi nào, mạch tử hoàng trong tay nắm chén rượu, bất động thanh sắc mà đi. Theo mạch linh hiên đi tới phía trước cửa sổ, liền nhìn đến trên mặt đất thuốc bột cùng mấy cái miêu chảo ẩn ký. Hẳn là có người đem thuốc bột cột vào miêu trên chân, rồi mới dẫn miêu vào phòng. Mạch linh hiên chỉ chỉ kia cửa sổ bên cạnh có xương cá đầu, hiển nhiên là có người đã sớm an bài hảo, sợ là cước nhà khó phòng. Hắn mở miệng nhắc nhở một câu, hoài nghi đây là có nội quỷ việc làm. Mạch Tử Hoàng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua này đó khách hứa, chung quanh một vòng, mới thu hồi ánh mắt. Đại ca, nơi này giao cho chúng ta mấy cái, ngươi mau đi bồi đại tẩu đi. Tiểu tám đường ruộng hải phách đi đến Mạch Tử Hoàng bên người nói nhỏ nói, hắn liền quang minh chính đại mà đứng ở đại sảnh, dịch dung lúc sau ai cũng nhận không ra thân phận của hắn. ân Mạch tử hoàng minh bạch hắn ý tứ, hiện giờ những cái đó cước đi thiểu âm thế lực là nào một phương, bọn họ còn không rõ ràng lắm, hắn cũng không yên lòng thiểu âm, liền ném xuống một các khách. Nhân, đi ngọc hoàng các, chúng ta tân lang quan trở không kịp, ha ha, lão tứ đường ruộng quy khư mở miệng cười nói, làm tất cả mọi người đều chú ý tới mạch tử hoàng đã rời đi, tất cả mọi người đều là nam nhân, tự nhiên là lý giải hắn hành động chỉ là cười cười, từng người ngồi vào vị trí đang ngồi quan viên, cũng không có người có lá gan đi đem tân lang quan lôi ra tới. Thiều Âm bị đưa vào Ngọc Hoàng Các bên trong, nơi này nàng cũng coi như là rất quen thuộc. Che khăn, van đỏ, ngồi ở phô hồng chăn gấm thượng, hai ngọn nến đỏ trường minh làm nguyên bản thê hàn lãnh dạ cũng nhiều ấm áp màu sắc. Kéo kẹt, cánh cửa mở ra, một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân đạp tiến vào. Nghe này tiếng bước chân, thiểu âm liền biết người tới không phải mạch tử hoàng. Chỉ là nàng vẫn như cũ chấn định tự nhiên ngồi ở mép giường, giường như không biết có những người khác tiến vào giống nhau. Người tới trong tay bưng một cái khay, mặt trên có rượu hở. Cẩn, đi đến bên cạnh bàn cũng không có dừng lại bước chân, mà là hướng tới thiểu âm trước mặt đi tới. Khay phía dưới, cất giấu một thanh lưỡi dao, xem kia lưỡi dao nhan sắc, hiển nhiên là tôi cự độc. Đương một trận kình phong đảo qua, nàng kia trong tay nắm lưỡi dao sắc bén, rục đem thiểu âm thứ chết ở lưỡi dao dưới. Nữ tử võ công rất cao, động tác sắc bén tấn mãnh, tựa như rắn độc xuất động, hùng hổ dòa người mà thứ hướng thiểu âm ngử. Mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp xuyên. Thấu thiểu âm ngử, chui vào nàng ngực, nhìn cân treo sợi tóc chi khắc, một đạo bóng trắng giống như mũi tên rời dây cung bay vụt mà qua. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm ở phòng bên trong vang vọng dựng lên người tới đem này nội quỷ quan tiến đại lao hảo sinh chăm sóc đừng cho giết chết thiểu âm nhàng nhạt nói âm nhẹ nhàng nhợt nhạt mà hạ xuống là chủ mẫu vài tên canh giữ ở một bên ám vệ nghe vậy lập tức đem trên mặt đất thị nữ bắt lại chuyển qua nàng mặt bọn họ nhận ra nữ tử này đúng là cá qua không nghĩ tới nàng kìm nén không được thế nhưng muốn trực tiếp giết thiểu âm Đáng tiếc nàng lại không dự đoán được thiều âm bên người có một con hỏa nguyệt trồn tuyết. Bị hỏa nguyệt trồn tuyết cắn được, nàng cả người cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên, khó chịu tới rồi cực điểm. Nếu không phải nàng lấy nội lực chống đỡ, sợ là đã độc phát mà chết. Nàng muốn mở miệng vì chính mình biện bạch, nhưng lại nói không ra lời nói tới. Nàng nhìn đến tối nay ngọc hoàng các thủ vệ như thế lơi lỏng, còn tưởng rằng chính mình tìm được rồi một cái rất tốt thời cơ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là một cái cục Dẫn chính nàng thượng câu Ám vệ nhóm động tác thực mau Đem cá qua kéo đi xuống lúc sau Liền sàn nhà đều dọn dẹp sạch sẽ Mạch tử hoàng trở về thời điểm Nơi này đã khôi phục nguyên lai bộ dáng Hắn ở tiến vào thời điểm liền nghe ám vệ bẩm báo việc này Lập tức hạ lệnh nghiêm thẩm cá qua Nguyên lai Trong nhà nội quỷ chính là nàng Khó trách vân thượng tin tức sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài Lúc trước thần đều nguy hiểm cho thời điểm, vân thượng bộ đem vô pháp lập tức gấp trở về, cũng là kia nữ nhân ở từ giữa làm khó dễ. a ấm, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ. Trong tay hắn nắm hỉ cân vạch trần thiểu âm khan van ngụ ý vừa lòng đẹp ý. Thiểu âm kiều nhang hiển lộ mà ra, chẳng sợ đã sớm xem qua vô số lần, hắn vẫn là nhìn không được vì này mê muội Hôm nay nàng mới vào cửa, liền lấy chính mình vì mỗi. Dẫn ra kia tránh ở trong bóng đêm nội quỷ, vì Mạch Tử Hoàng trừ bỏ một đại hậu hoạn. Cá qua tâm tâm niệm niệm chính là chính phi chi vị, vì vị trí này, có thể nói là tới rồi phát rồ nông nỗi. Ngọc Hoàng các thủ vệ bị trừ đến phủ ngoại, Mạch Tử Hoàng lại ở phía trước thính, nàng tự nhiên cho rằng đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Chỉ là ngàn tính vạn tính, nàng vẫn là từng bước toàn thua. Chén rượu xóa sạch, không ngại uống cái này đi. Thiểu âm Đem của hồi môn lại đây cái dương mở ra, lấy ra nàng tự mình những vân lòng say tiên, làm bọn họ đêm động phòng hoa trúc rượu hợp cẩn. Có thể uống đến vân lòng say tiên, kia chính là tam sinh hữu hạnh sự tình. Mạch tử hoàng ngửi được vân lòng say tiên hương vị, liền nhìn không được chảy nước rái ba thước. Uống qua nàng sản xuất rượu ngon lúc sau, mặt khác rượu đều nhập không được hắn mắt. Đây là hoàng thúc đưa hạ lễ, vừa lúc có thể có tác dụng. Tên kia keo kiệt thật sự. Mỗi ngày hưởng thanh phúc, cũng không cho ta thêm bổng lộc, này hạ lễ cũng đưa đến như thế keo kiệt. Hắn lấy ra phong đế đưa một đôi cửu long hổ phách ly, tức giận nói. Lễ khinh tình ý trọng, thiểu âm đem chén rượu rót đầy, nhìn cửu long hổ phách ly, liền hiểu biết tới rồi phong đế muốn biểu đạt ý tứ. Cửu long hổ phách ly vốn là đế vương chuyên dụng chi vật, hắn đem vật ấy tặng cùng mạch tử hoàng, nghĩ đến chính là muốn đem giang sơn đế vị phó thác ý tứ. Bất quá xem mạch, tử hoàng bộ dáng là một chút cũng không nghĩ muốn cái này đế vị, tự nhiên cảm thấy phong đế đưa hạ lễ không có thành ý. Nương tử, thỉnh, mạch tử hoàng tuấn nhan, phiếm một mặt hơi hơi hồng, chưa uống rượu, người tự say, thâm mắt bên trong, tràn ngập đối nàng khát cầu. Thiểu âm nghe vậy tuyết má nhiễm thẹn thùng đỏ tươi, mày đẹp như đàn, lưu ly trong suốt con người, chàn ngập khẩn trương chi sắc. Nhu tình với mặt mày quanh quẩn trăm chuyển Tâm hồ gợn sóng phật phồng Muốn Nói lại thôi Bóng đêm cầm mặt nhẹ điểm Phát hòa ra một mảnh yên lặng màn trời Mấy viên ngôi sao Tựa như hoa gian lá xanh Mê ly lập lè Ngoài cửa sổ hoa mai Ám hương di động Lệnh người say mê Hai người các chấp đựng đầy vân lòng say tiên Tiểu cửu long hổ phách ly Cánh tay tương dao các uống một ly Rượu hương ở lưỡi lôi lan tràn mở ra say tiến trái tim hạnh phúc ngọt ngào cảm giác tựa như dốc rách dòng suối chảy xuôi tiến hai người tâm cốc mạch tử hoàng động thủ đem nàng trên đầu mũ phượng tháo xuống đặt ở một bên đổ một chén rượu phủ lên nàng cặp môi thơm uy nàng uống xong một ngụm rượu Ngô đừng náo loạn thiểu âm lăn lộn một đêm cũng có chút mệt mỏi uống lên vài chén rượu cũng có vài phần ủ rũ nàng duỗi tay đẩy ra hắn. Đi tới trước bàn trang điểm, đem phát thượng trang sức nhất nhất lấy xuống dưới. Đi đến bình phong lúc sau, thay một kiện áo ngủ. Đợi cho nàng đi ra thời điểm, mạch tử hoàng đã cởi ra áo ngoài, nằm ở giường phía trên. Nghĩ đến từ đây liền muốn cùng hắn cùng chung chăn gối miên, nàng liền cảm giác gương mặt một trận nóng bỏng. Nàng cầm lấy trên bàn bình rượu, ngửa đầu uống lên mấy khẩu rượu, mượn này tới tráng tráng gan, nhìn hắn nằm trên giường. Cười như không cười bộ dáng nàng không khỏi miệng khô lưỡi khô, lại uống lên hai khẩu vân lòng say tiên. Nương tử, chẳng lẽ là phải vì phù ôm ngươi đi lên, vẫn là ngươi sợ không thành. Mạch tử hoàng buồn cười liếc nàng kia chân. Tay luống cuống đáng yêu bộ dáng chịu đựng suy nghĩ trong lòng chung ý cười, tràn ngập từ tính tiếng trời tiếng nói, chầm thấp mà hạ xuống. Ta mới không sợ, thiểu âm bị hắn như thế một kích. Thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ba bước cũng làm hai bước Bỏ lên trên giường Ha ha Không sợ liền hảo Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng người mặc áo ngủ tho án tiến ổ chăn Dùng chăn che khuất chính mình Muốn che giấu thẹn thùng chi ý Liền nhìn không được muốn treo Đùa nàng Hắn cởi bỏ chính mình áo lót Lộ ra chân bóng ngực Nghe được y khấu cởi bỏ thanh âm Thiểu âm cảm giác trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên Đầu óc đột nhiên nổ thành hồ nhão, hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Đèn rực rỡ mới lên, màn lùa trọn lạc. Trên giường tuấn Mỹ tuyệt luôn mạch tử hoàng xiêm y hốn độ tóc đen rũ tả ở hắn trơn bóng liêu nhân đầu vai. Hắn lôi kéo bên gối nhân nhi nhu đề, tự hắn trước ngực chậm rãi rời xuống động. a âm tối nay ngươi chính là ta một. Người đại phu, thiếu âm mắt say lờ đờ nhập nhèm, nộn má đỏ hồng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đảo qua hắn ra thịt đưa tới hắn rung động dùng mình, thôi nhiên cười, hờn dỗi mềm giọng ở hắn bên tai lướt qua. Ngươi muốn ta ý chính là cái gì bệnh? Đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, ngươi hiểu. Mạch Tử Hoàng khoe môi một câu, cười đến mị tâm đoạt phách, đáng nhân thần hồn, dường như một con giảo hoạt hồ ly. Nghe được bọn họ đối thoại, tránh ở bên ngoài nghe góc tường một. Đóng người, tất cả đều âm thầm sói chu lên. Dám ở ngọc hoàng các bên ngoài nghe góc tường người, trừ bỏ mạch tử hoàng kia mấy cái huynh đệ tỉ muội còn có thể có ai. Mấy người đem bên ngoài tiếp đái khách sự tình ném cho tuyết thược cùng lan thấm nghiên phụ trách. Một đám người soi đói tụ tập ở góc tường, muốn nghe một chút xem nào đó hương diễm kích thích chuyện cười. Thánh y phàm muốn cùng nhau nghe góc tường, trực tiếp bị nàng tra sách đi ra ngoài. Lý do là thiếu nhi. Không nên, mọi người kích động không thôi thời điểm liền nghe được bên trong chuyển đến thiểu âm mềm như bông lưỡi biếng tiếng nói trai đơn gái chiếc sao ta như thế nào nghe bên ngoài rất náo nhiệt nghe đến đó tất cả mọi người cảm thấy gió lạnh thổi quét mà qua làm cho bọn họ lông tóc dựng đứng lên ngay sau đó bọn họ liền nghe được mạch tử hoàng lạnh băng thanh âm từng câu từng chữ từ kẽ răng nhảy ra tới phản phất còn mang theo băng tuyết thổi quét mà đến gọi bọn hắn cảm giác cổ mặt sau lạnh căm căm Các ngươi một đám, toàn khút cho ta. Mã bất đình để mà lăn. Ta số tam hạ, không lăn. Ta tự mình ra tới đưa đoạn đường. Nghe được hắn nói, mấy người chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Mạch Vân Loan cũng chưa phản ứng lại đây. Thật là một đám người nhát gan. Nếu các ngươi không xem, ta đây liền ăn mảnh lạc. Mạch Vân Loan tóc bạc phiêu phiêu, xinh đẹp trắng non khuôn mặt thượng, chớp động con mắt sáng, chàng ngập kích động chi sắc. Nàng! Vừa mới đẩy ra cửa sổ một cái tiểu khe hở Hết sức vui mừng mà tính toán xem kịch vui thời điểm Liền cảm giác phía trước ánh sáng đặc biệt hắc Tiểu thất còn lưu luyến Có phải hay không muốn lưu lại ăn khuya Mạch tử hoàng mở ra cửa sổ Một trương mặt đen ở mạch vân loan trước mặt phóng đại Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa kêu to ra tới Tiểu lo sợ không yên Ngươi vội ngươi Không cần chiêu đái ta Mạch vân loan ngượng ngùng cười cười Tinh xảo như búp bê sứ khuôn mặt, thượng lộ ra xấu hổ chi sắc, không hảo hảo tiếp đón ngươi, như thế nào không làm thất vọng ngươi hơn phân nửa đêm vất vả đứng gác. Mạch tử hoàng lạnh băng thanh rộng, rõ ràng êm tai như tiếng trời, tuấn nhan phía trên cũng là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng xem ở mạch vân loan trong mắt, thật là hảo dòa người a Nàng nơi nào không biết ra hỏa này biểu tình càng là bình tĩnh, trong lòng liền càng là phẫn nộ, nếu là hắn lại đối với ngươi cười một cái đó chính là muốn hủy thiên, diệt địa, không khách khí, không khách khí. Mạch Vân Loan từ nay về sau nhìn nhìn, này đó không nghĩa khí ra hỏa, liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Hiện tại tiểu lo sợ không yên thật đáng sợ a. Đây là dục cầu bất mãn nam nhân đi, ngượng ngùng, quên mang đi nàng. Đúng lúc này, Thánh Minh khốc khốc mà đi đến bên người nàng, trực tiếp đem nàng lãnh đi, còn bọn họ hai vợ chồng một cái thanh tĩnh. Tính ngươi vận may. Mạch tử hoàng nhìn bọn họ hai người thân ảnh. Liền biết. Thánh Minh khẳng định sẽ không đem nhà bọn họ sấm hòa tinh lưu lại. Nhìn thấy này đó nghe góc tường đều đi hết. Hắn lúc này mới đóng lại cửa sổ. Xốc lên màn nhìn trên giường tuyết má như đào yêu ái thê. Tẩy đi trang dung thuần tịnh khuôn mặt. Gọi người chăm xem không nề. Nùng vân giường như lông mi vũ. Nhẹ nhàng bao trùm ở mắt thượng. Ánh nến vầng sáng. Xuyên thấu qua màn. Càng thêm nhu hòa Nàng một đầu thác nước tóc dài Dối tung ở long phượng trình tường gối đầu phía trên Hắn cầm một sợi mềm nhắn sợi tóc Cảm thụ được kia tinh tế xúc cảm Trên mặt hiện lên một mặt ôn nhu ý cười Nàng thừa dịp hắn rời đi trong chốc lát công phu Liền nhắm con ngươi làm bộ ngủ a âm a âm Mạch tử hoàng gọi vài tiếng Thiếu âm chỉ cho là không có nghe được Như cũ nhắm con ngươi Mỹ nhân ở nằm Kia vi phu liền chậm rãi nhấm nháp. Hắn buồn cười nhìn nàng ngủ nhan, xem nàng có thể trang đến bao lâu. Hắn tới gần nàng kiểu nhan, nhiệt nhiệt phun tức, chiếu vào. Nàng cánh mũi, quỳnh mũi dưới tú sắc khả san phấn môi, càng là kêu hắn mê say. Hắn tựa như chuồn chuồn lướt nước ở nàng trên môi lưu luyến, đem nàng mỗi một tấc da thịt, đều hôn qua một lần, chọc đến nàng một trận phát ngứa. Hắn bàn tay, chậm rãi cởi bỏ nàng xiêm y Lệnh người huyết mạch phun trương là lước dáng người, liền ở hắn trước mặt thoát ẩn thoát hiện. Tím hoàng, đừng náo loạn, mau ngủ đi. Thiểu âm vội vàng giữ chặt hắn muốn duỗi nhập vạt áo bàn tay to, ngăn cản hắn. Tiếp tục làm ra những cái đó kêu nàng mặt đỏ tai hồng sự tình. Á ấm, ngươi không cho vi phu chữa bệnh sao? Vi phu hiện tại thật là khó chịu. Mạch tử hoàng cầm nàng nhu đề, hướng tới phía dưới rời đi. nhà xuống giường từ nay về sau đầu đi đêm nay ngươi ngủ hàn giường ngọc liền không khó chịu thiểu âm như là điện giật rút ra bản thân tay chỉ chỉ mật thất phương hướng nhàn nhạt nói a âm hảo nhẫn tâm muốn kêu ta ở đêm động phòng hoa trúc phòng không gối chiếc mạch tử hoàng sâu kín mà nhìn nàng ngữ khí u oán đến cực điểm ta đây bồi ngươi ngủ hàn giường ngọc thiểu âm ngồi dậy tới sửa sang lại siêm ý Ngọc Dung phía trên có nghiêm túc chi sắc Hiển nhiên không phải nói nói mà thôi Hắn hiện giờ tình huống Thân thể thực không xong Muốn bảo trì tâm bình khí hòa Cảm xúc không thể kích động Nếu không liền sẽ phi thường nguy hiểm Tùy thời khả năng nguy hiểm cho tánh mạng Trừ phi tìm được trị tận gốc biện pháp Nếu không, hắn đều chỉ Có thể ở một bên dương mắt nhìn Nàng rất rõ ràng Tình huống của hắn Sẽ không lấy hắn sinh mệnh nói giỡn vẫn là ngươi muốn một đêm phong lưu, rồi mới kêu ta tân hôn đêm coi như quả phụ. A ấm, ngươi miệng hảo độc. Mạch Tử Hoàng bẹp bẹp miệng, đáng thương hề hề nhìn Thiều Âm, dường như bị khinh bỉ tiểu tức phụ, chỉ có thể xem không thể ăn, làm hắn có loại một đầu đâm tường xúc động. Ta nói chính là sự thật, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không liền đi hàn giường. Ngọc Ngốc. Thiều Âm chỉ chỉ bên người giường, nếu là hắn lại động tay động chân, Nàng nhất định đem hắn đã xuống giường đi Thành Ta thành thật ngốc Mạch tử hoàng nhưng luyến tiếc ném xuống nàng một người Đêm tân hôn Liền tính không thể làm chút cái gì Có thể cùng chung chăn gối miên Cũng coi như là đã tu luyện mấy đời duyên Phật Hắn nhanh nhẹn mà chui vào trong ổ chăn mặt Làm nguyên bản còn có chút lạnh băng Ổ chăn lập tức liền trở nên ấm áp lên Phu quân Ngủ Ngon Thiểu âm ánh mắt yêu thương mà nhìn hắn liếc mắt một cái Ôn nhu tiếng nói, như là tháng tư gió ấm, phất quá hắn tâm hồ, vén lên gợn sóng mãnh liệt. Nghe được nàng kia một tiếng xấu hổ trung tràn ngập thâm tình phu quân. Mạch tử hoàng cảm giác chỉnh trái tim đều mềm xuống dưới, hóa thành một đoàn mềm mại kéo bông gòn. Nương tử, ngủ ngon, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mạch tử hoàng biết nàng định là mệt muốn chết rồi, lạnh băng tiếng nói, ôn hòa mà dừng ở nàng bên tai. Tiểu! Manh manh bị hắn ném đến dưới giường, chỉ có thể đáng thương hề hề mà hoa tới rồi tiểu lung lung bên người sưởi ấm, hai chỉ tiểu manh sủng liền tương ôm lấy đi vào giấc ngủ. Đêm càng ngày càng thâm, thiểu âm bất chi bất giác dựa vào hắn trong lòng ngực, hắn ấm áp bao vây lấy nàng, làm nàng ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Trong lòng yêu sầu, cũng này hắn ấm áp trung chậm dãi tiêu tán, uyển chuyển nhẹ nhàng cảnh trong mơ, tiếng đàn sâu kín, chiến miên lâm ly, mạch tử hoàng đôi tái vây cùng với nàng eo thon zan, cảm giác được nàng chân thật ôm này trong lòng ngực mình, hắn cảm giác trong lòng bị điền đến tràn đầy. Như vậy ôm nàng, đối hắn mà nói đã ngọt ngào lại cha tấn, nàng đối hắn có trí mạng lực hấp dẫn, liền ôm hắn đều có thể kêu hắn xúc động không thôi, xem ra nàng kêu hắn đi ngủ hàn giường ngọc mới là sáng suốt nhất. Một đêm chằn trọc, hắn đều không có ngủ, chỉ là tham nhìn nàng khuôn mặt, một lần lại một lần, nhìn đến không trung trắng dã, nhìn Đến mặt trời mới mọc thăng chức Thiểu âm lông mi vũ run rẩy vài cái. Mở thu thủy con mắt sáng liền nhìn đến hắn này nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt chuyên chú. Dường như đang nhìn một kiện có một không hai chân bảo. Tím hoàng. Ngươi hôm nay không đi thượng chiều sao. Nàng chậm rãi ngồi dậy tới. Vừa tỉnh tới là có thể nhìn thấy hắn. Làm nàng có một loại thời khắc bên nhau hạnh phúc cảm giác nảy lên trong lòng. Toàn bộ thế giới lập tức sáng ngời lên. Sáng lạn dương quang. Chiếu khắp ở linh hồn chỗ sâu trong Trước lượng mỗi một tấc góc Đế y đại nhân hẳn là rất rõ ràng nguyên nhân mới đúng Mạch tử Hoàng treo chọc nói Đối với chính mình trong cơ thể Bởi vì lửa cháy liên châu lực lượng quá mức cường đại Làm cho hắn tùy thời khả năng mất khống chế sự tình Nhưng thật ra nói được vân đạm phong khinh Hắn là một cái trọng tình nghĩa phí hoài bản thân mình Chết thiết huyết nam nhi Đỉnh thiên lập địa Khí nuốt núi sông Tham sống sợ chết cái Này từ, chưa bao giờ ở hắn trong thế giới, hiện giờ nhiều một phần vướng bật, kêu hắn càng thêm quý trọng chính mình, bởi vì chỉ có lưu trữ hữu dụng chi khu, hắn mới có thể bảo vệ tốt sinh mệnh quan trọng nhất người. Hắn không có ngạnh chống thân thể đi thượng chiều, mà là xin nghỉ tu dưỡng, này đổi làm trước kia là không có khả năng phát sinh sự tình. Như vậy cũng hảo, ta buổi tối suy nghĩ mấy cái phương thuốc, chúng ta từng bước từng bước thí một lần. Thiều âm gật gật đầu, trịnh trọng chuyện là nói: "Nương tử, tha mạc a." Mạch Tử Hoàng nghe được nàng lời này, tuấn nhan nháy mắt liền biến sắc. "Ha ha, lừa gạt ngươi." Thiểu Âm phun ra lưỡi thơm, vội vàng nhảy dựng lên, không cho hắn bắt được đến. Nàng kia linh động giảo hoạt bộ dáng, làm Mạch Tử Hoàng lại ái lại hận. "Cũng chỉ có ngươi dám trêu cợt ta." Mạch Tử Hoàng nhìn thấy nàng nhảy xuống giường, vội vàng cho nàng phủ thêm một kiện áo ngoài miễn cho đông lạnh tới rồi, ngươi cũng sẽ không ăn thịt người, có cái gì sợ quá? Thiều Âm mở ra tủ quần áo cho hắn chọn lựa một kiện xiêm y, rồi mới cũng cấp chính mình chọn một kiện đi đến bình phong lúc sau thay đổi lên. Nương từ đây là nghi ngờ vị phu năng lực sao? Tin hay không ta một ngủ một ngủ đem ngươi ăn mà sạch sẽ. Mạch Tử Hoàng thay nàng chọn lựa tốt xiêm y, Tả Mị nói: sắc lang thiếu âm gương mặt đỏ lên, trong tay động tác cũng hơi hơi dừng lại, giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói điểm này ta thừa nhận, nhưng ta sát tâm, chỉ đối với ngươi một người. Mạch tử hoàng thoải mái hào phóng thẳng thắn thành khẩn nói, nếu là hắn đối nàng một chút hứng thú đều không có, kia mới là thật sự có vấn đề. Hắn đi lên trước, thế thiểu âm sửa sang lại siêm ý, lôi kéo nàng đi đến trước bàn trang điểm. Hắn trước kia luôn là thấy cha thế mẫu thân hòa mi điểm môi búi tóc đen, nguyên bản còn cảm thấy kia không phải cái gì đàn ông làm sự tình, nhưng hiện giờ hắn có. Chính mình thê tử, lại cam nguyện vì nàng tự mình hòa mi. Ngồi xong, ta giúp ngươi hòa Không cần đem ta hòa thành yêu quái a Thiểu âm xem hắn không kinh nghiệm bộ dáng giờ khóc giờ cười nói. Nhìn thấy hắn hứng thú bừng bừng, cũng không có phất hắn ý tứ. … Mạch tử hoàng vô ngữ nhìn nàng, ra dáng da hình mà chấp bút, chấm mãn đại sắc, vì nàng hòa mi, từng nét bút, đều là dụng tâm đến cực điểm, chờ đến trang dung hòa hảo, thiểu âm đối kính vừa thấy, nhưng thật ra rất là kinh diễm, không nghĩ tới hắn hòa kỹ như thế hảo, nghĩ đến đan thanh cũng không kém, thật là đẹp mắt, mạch tử hoàng vừa lòng gật gật đầu, thanh âm tràn ngập vui sướng. Thiếu âm hơi hơi mỉm cười, xem hắn rất là thành thạo vì chính mình búi khởi tóc đen, không cầm có chút kinh ngạc. Nàng không biết, bọn họ mấy cái huynh đệ đối này đó đều rất quen thuộc, bởi vì bọn họ cha mạch yên hoa 10 năm như một ngày vì phượng mị tuyết búi tóc đen, bọn họ muốn không rõ ràng lắm cũng. Chưa biện pháp, ra, có khách quý tới rồi. Phượng Hy trạch vừa mới hồi phủ, vội vàng tới cửa, nghe được bên trong động tính, biết hai người đã đứng dậy. Liền bẩn báo một tiếng. Chạch, người tới người nào? Mạch tử hoàng cùng thiểu âm đi ra ngọc hoàng các Đối với Phượng Hy chạch theo như lời khách quý có chút tò mò. Không biết là cái gì người. Như thế sáng sớm liền tới rồi võ tôn vương phủ. Có thể bị hắn xưng là khách quý. Sợ là không có mấy cái. Phượng Hy chạch vừa mới. Tính toán mở miệng. Liền nhìn đến đầy trời địa ngục anh điệp bay múa ở ngọc hoàng các phía trước. Ánh băng tuyết huỳnh màu sáng lạn đến cực điểm địa ngục anh điệp xuất hiện người tới thân phận rõ như ban ngày trừ bỏ mạch tử hoàng tiểu cứu ra trăng lạnh ly còn có ai có thể làm này vào đông điệp vũ bay tán loạn tiểu cứu ra hôm qua ngươi không có tới hôm nay nhưng thật ra tới sớm nên không phải ngươi nhớ lầm ta cùng a âm đại hôn nhật tử đi mạch tử hoàng nhìn tựa như thiên nhân trăng lạnh ly lạnh băng tiếng nói lộ ra vài phần khó hiểu thiểu âm gặp qua trăng lạnh ly nhưng nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu cái này nam tử, hắn cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác các ngươi đại hôn hay không có ta này cũng không quan trọng quan trọng là các ngươi lẫn nhau tâm hay không ở bên nhau trăng lạnh ly tiếng nói dường như giang nam thư vũ ôn nhuận đến cực điểm không nhanh không chậm mà hạ xuống đây là ta tặng cho các người lễ vật, hàn ngọc linh lung cầu Hắn lấy ra một đôi tinh oánh dịch thấu Hàn Ngọc Linh lung cầu quải sức, có thể đeo với bên hông, này đối là lước cầu hoa văn điêu khắc tinh mỹ vô cùng, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Cảm ơn tiểu cứu ra. Thiểu âm tiếp nhận Hàn Ngọc Linh lung cầu, giòn sinh địa nói một tiếng ta Tiểu cứu ra, này Hàn Ngọc Linh lung cầu có cái gì chỗ đặc biệt? Mạch tử hoàng hiểu biết trăng lạnh ly tác phong, hắn đưa ra đồ vật, tuyệt đối không có. phàm tục chi vật. Hắn nhìn này Hàn Ngọc Linh lung cầu bên trong nhìn qua rất giống là thái cực âm dương cá ở bơi lội, lộ ra bất phàm chi khí. Nếu là có thể dẫn tới Hàn Ngọc Linh lung cầu phát ra quang mang người, đó là có thể cứu tánh mạng của ngươi người có duyên. Trăng lạnh ly không có nhiều lời cái gì, chỉ là nói đơn giản một câu, khiến cho thiểu âm lộ ra đại hỷ chi sắc. Sau này ta đem Vân Du Tứ Hải, sinh tử chi gian một đường cơ hội, nắm với hai người các ngươi tay, tự. Giải quyết cho tốt đi Hắn thanh miểu tiếng nói Hết sức suốt trần Lộ ra đối mạch tử hoàng một chút quan tâm Hắn đã tận lực vì mạch tử hoàng tìm kiếm biện pháp Hiện giờ tận nhân sự nghe thiên mệnh Cũng là hắn nên rời đi lúc Rốt cuộc Hắn còn có một kiện phi hoàn thành không thể sự tình Vì hắn trong lòng người kia không hề rơi lệ bi thương Hắn liền tính là đạp biến thiên địa Cũng muốn vì nàng hoàn thành tâm nguyện Đa tạ Mạch tử hoàng nhìn trăng lạnh ly thân ảnh ở Đẩy trời địa ngục anh điệp bên trong tiêu tán, liền biết hắn muốn bước lên đi xa, tiếp theo lại gặp nhau liền không biết ra sao năm tháng nào. Hắn cái này tiểu cứu ra thân phận cực kỳ tôn quý, cho dù là hoàn vũ trong vòng, cũng không có ai có thể mệnh lệnh hắn đi làm cái gì sự tình. Nếu không có bởi vì xem ở huyết mạch chi tình phân thượng, hắn không có khả năng sẽ hạ mình vì hắn đưa tới cứu mạng chi vật. Thiếu âm đem hàn ngọc là lướt liên cầu thật cẩn thận mà hệ ở mạch tử. Hoàng đai lưng thượng một cái khác còn lại là hệ ở chính nàng trên người có thứ này nàng cảm giác cũng có vài phần tự tin chỉ cần tìm được bảy cái người có duyên mang tới bọn họ nước mắt tưới nước mắt hoa quỳnh vậy có thể cho mạch tử hoàng lại không cần chịu như vậy gian nan đau khổ tra tấn tiểu thư đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt hay không hiện tại dùng bữa tây lương đi đến bọn họ trước người mặt mang mỉm cười hỏi ân thiểu âm gật gật đầu. Nhìn thấy Tây Lương cũng. Theo lại đây, có nàng tại bên người chính mình cũng tương đối yên tâm một ít. Tây Lương thông minh lanh lợi, nhưng thật ra có thể cho nàng bớt lo không ít. Sau này muốn đổi giọng gọi Vương Phi. Phượng Hy trạch nhìn Tây Lương liếc mắt một cái, mở miệng sửa đúng nói. Hắn cũng lý giải Tây Lương trong lúc nhất thời không đem xưng hô sửa đổi tới, rốt cuộc trước kia đều kêu thói quen. Ân ân, lạnh lạnh nhớ kỹ, cảm ơn Phượng tổng quản đề điểm làm vương phi bên người thị tỳ nàng muốn so trước kia càng thêm tiểu tâm cẩn thận miễn cho cấp vương phi mang đến phiền toái nhưng thật ra cái cơ linh nha đầu sau này hảo hảo chiếu cố vương phi phượng hi chạch lộ ra một mạt phong lưu không kiềm chế được tươi cười đối tây lương nói hắn nhìn thấy thiểu âm hôm nay một thân vương phi chính trang nhìn qua đã khí phách lại mỹ lệ rất có đương gia chủ mẫu khí thế lúc này Một chiếc cổ kiệu ở võ tôn vương phủ cửa ngừng lại, trang điểm đến hoa hòe lộng lấy đêm. Thanh cử, ở thiểu mạng nâng hạ, lắc mông chi, phong tao mà đi tới vương phủ cửa. Kia một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng nghiễm nhiên chính mình chính là vương phủ nữ chủ nhân giống nhau. Đứng lại, người không liên quan không được đi vào. Vẻ mặt biêu hãn thủ vệ, thô thanh thô khí quát lớn nói. Trong không khí kia gây mũi son phấn hương vị, làm hắn nghe đều khó chịu nùng đến cũng đủ độc chết người. Ta muốn gặp vương gia, các ngươi này đó cẩu nô tài dám cản bổn tiểu thư, còn không mau khút đi khai. Đêm thanh cử tức giận nói, vênh mặt hất hàm sai khiến mà tăng lên cầm. Nha, ta còn tưởng rằng cái gì người đại sáng sớm liền ở võ tôn vương phủ ồn nào, nguyên lai là già gia đại tiểu thư. Phượng Hi Trạch bị kinh động, đi ra liền nhìn đến đêm thanh cử người đàn bà đanh đá chửi động tư thái. Thanh cử gặp qua trạch công tử, Mong rằng công tử thế bổn tiểu thư thông truyền một tiếng, Nô ra nguyện ý khuất thân là Nô làm thiếp, Làm châu làm ngựa cả đời hậu. Hà ra, Đêm thanh cử nhìn thấy Phượng Hy trạch Lộ ra một bộ khinh thường thần sắc, Tựa hồ khinh thường hắn địa vị. Ngươi chờ một lát một lát, Ta đây liền đi thế ngươi thông truyền. Phượng Hy trạch nói liền đi vào vương phủ, Lại là đi rửa mặt trải đầu một phen, Ăn một đốn Mỹ Mỹ sớm một chút, Đêm thanh cử cùng thiểu mạn đứng ở bên ngoài, chờ đến chân đều toan, vẫn là chưa thấy được người ra tới. Ngọc Hoàng các trong vòng, bọn thị nữ thực mau liền đem đồ ăn tặng đi lên, từng. Đạo tinh xảo điểm tâm, bài đầy phô miêu tả màu xanh lục hoa văn kim sắc xa tanh cái bàn. Thiểu âm cùng mạch tử Hoàng ngồi ở cùng nhau dùng cơm, nhắc tới đêm qua bắt được cá qua, nghe nói cá qua đã miệng không thể nói, nhưng nàng lại viết ra bản thân là bị người hiếp bức làm như thế. Chỉ là nàng còn không có cung khai ra là người phương nào sai xử, liền chết ở Lao Trung, nguyên nhân chết không rõ. Ngộ tác nghiệm thi lúc sau nói là độc phát thân vong, nhưng thiều âm đã làm. Người đưa đi tạm hoan hỏa nguyệt trồn tuyết chi độc dược, nghĩ đến sẽ không chết đến như vậy mau, rất có thể là nàng bản thân liền sống không lâu. Cá qua phía sau người, rốt cuộc là ai? Bọn họ lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Này đó hiện giờ đối với thiều âm mà nói. Đều là một điều bí ẩn, đến nỗi thiểu Thêu bị đánh đến nửa chết nửa sống, bị nhốt ở nhà tù tâm tối bên trong, sợ là vĩnh vô đi ra ngoài ngày, giả mạo vương phi tội danh, kia chính là cũng đủ diệt các. Nàng chín tộc, nếu không phải xem ở lão thái quân phân thượng, thiểu ra tất cả đều muốn hạ ngục, mặt khác hắn không có sự trí thiểu phủ những người khác cũng là vì thiểu âm suy nghĩ, miễn cho có tổn hại nàng danh dự. Mạch Tử Hoàng đã hạ lệnh tra rõ vân thượng bên trong thành viên, hoàn toàn dọn dẹp ra vân thượng bên trong gian tế. Hai người đàm luận trong chốc lát, Mạch Tử Hoàng cũng cùng thiếu âm giảng thuật chính mình thế lực, cũng nói cho nàng sau này có thể vận dụng vân. Thượng lực lượng, thiếu âm nguyên bản liền tính toán nhất thống hắc đạo lực lượng, tuy rằng có ảnh lạc nguyệt tâm bên trong thật lớn tài phú vi hậu thuẫn, nhưng là còn thiếu vài phần uy hiếp lực, có Mạch Tử Hoàng tương trợ. Nàng tự nhiên là có nắm chắc bắt lấy thần đều thậm chí toàn bộ thiên diệu hoàng triều hắc đạo. Hiện giờ vân thượng bốn đem thiếu một viên, á âm cảm thấy ai thích hợp? Mạch tử hoàng mở miệng hỏi, ta xem thấm nghiên năng lực hẳn là đủ để đảm nhiệm vân đem. Chi trước, hơn nữa nàng là người một nhà, an bài ở như thế quan trọng vị trí cũng gọi người yên tâm. Thiểu âm nghĩ nghĩ, mở miệng để cử lan thấm nghiên vì vân đem, nhìn ra được nàng là cái thực trầm ổn cô nương. Nếu là hảo hảo tài bồi, ngày sau nhất định sẽ thành châu báu. Ân, theo ý ngươi lời nói, mạch tử hoàng hơi hơi gật đầu, làm một người ám vệ đi truyền đạt chính mình mệnh lệnh. Kim qua thiết mã bốn đem đều là phi thường quan trọng, thiếu một thứ cũng không được. Thiết, yếu tử tâm phúc đi đảm nhiệm, cá qua đi theo ở hắn bên người nhiều năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm, lập hà không ít công lao, mới trở thành vân đem chi nhất. Chỉ là một bước đi nhầm thua hết cả bàn cờ. Kính nguyệt lâu đầu giá hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Ta giao cho trạch đi làm, ngươi liền không cần vì những việc này nhọc lòng. Việc này giao cho hy trạch ta cũng yên tâm. Thiểu âm đối này không có dị nghị, hai người nhìn nhìn sắc trời, cũng không sai biệt. Lắm là nên tiến cung lúc, bọn họ còn muốn vào cung tạ ơn, gặp mặt Thái Thượng Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng sau, cùng với Phong Đế cùng Hoàng Hậu. Bọn họ hai người là thánh chỉ tứ hôn, hiện giờ thành hôn cũng coi như là viên mãn. Đối với thúc đẩy bọn họ hôn sự, phong đế cùng hoàng hậu cũng là ra không ít sức lực. Ra, định nam hậu phủ hòn ngọc quý trên tay ở phủ ngoại chờ lâu ngày. Phượng Hy trạch đứng ở ngọc hoàng các ở ngoài, nhìn thấy mạch tử hoàng đi ra, liền mở miệng. Bẩm bao nói, chuyện gì? Mạch tử hoàng tuấn mỹ trên mặt, lộ ra vài phần không kiên nhẫn chi sắc. Đối với định nam hậu phủ hòn ngọc quý trên tay là vị nào, hắn đều không nhớ rõ. Thiểu âm nhưng thật ra biết đêm thanh cử, phía trước ở cung huấn thời điểm, đêm thanh cử liền vẫn luôn cùng nàng đối nghịch, còn cho nàng xử không ít ngáng chân. Nàng nói nguyện ý khuất thân là nô làm thiếp, làm châu làm ngựa cả đời hậu hạ ra. Phượng Hy chạch cười như không cười mà nói, tràn ngập. Xem kịch vui thần sắc, đối với đêm thanh cử này nguyện vọng, hắn cũng là rất là kinh ngạc. Nàng dám ở ra cùng chủ mẫu tân hôn yến nhĩ thời điểm tới trộn lẫn, cũng thật là dũng khí đáng khen. Nàng nếu như thế muốn nam nhân, ngươi liền an bài nàng đi quân doanh. Mạch tử hoàng hắc mặt lạnh cười nói, lời nói làm một bên người hậu nhóm trợn mắt há hốt mồm. Như thế nào nói kia đều là định nam hậu phủ hòn ngọc quý trên tay a liền như thế bị tống cổ đi quân doanh. Kia quân doanh. Nhưng đều là nam nhân, ngày thường liền nửa cái nữ đều không thấy được. Này bị đưa đi quân doanh nữ nhân, kia thật đúng là hương bánh trái. Hảo! Phượng Hy trạch lập tức đi làm chuyện này, đối với ở phủ ngoại kiêu căng ngạo mạn đêm thanh cử hắn đã sớm muốn giáo huấn Nàng thật đúng là đương chính mình là cộng hành, cũng không nhìn xem có hay không người lấy nàng đương hồi sự. Liền tính là định nam hậu ở võ tôn vương trước mặt đều phải cung cung kính kính, hướng chi nàng một. Cái tiểu thư! Chúng ta tiến cung! Mạch tử hoàng lôi kéo thiểu âm cưới thần câu xích ảnh, chạy như bay mà ra, chỉ để lại một cái mơ hồ điểm đen. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp vương ra. Đêm thanh cử lôi kéo giọng, lớn tiếng hô lên. Muốn gặp vương ra, ngươi làm trăm ngày mộng đi. Nhìn xem ngươi này xấu dạng, có thể cùng chúng ta vương phi so sao? Ai có rảnh phản ứng ngươi? Bắt lấy đêm thanh cử thủ vệ, khinh thường nói các ngươi không thể đối với ta như vậy, ông nội của ta là định nam hậu, ta là các ngươi tương lai vương phi, mau buông ta xuống chấm chấm chấm chấm chấm chấm. đêm thanh cử hoảng sợ nhìn bọn họ trực tiếp đem chính mình trói gô, sợ tới mức kêu lớn lên, đem ra hỏa này miệng lấp kín, ổn muốn chết. phượng hi chạch nhíu nhíu mày, nghe đêm thanh cử chu lên liền phiền lòng, cả đêm không bắt được một cái người sống hắn đã nghẹn một bụng khí, hiện giờ một chút liền bạo. Tổng quản đại nhân, chúng ta không mang cái gì bố. Cường tráng đại hán có. Chút khó xử nói, nghe đêm thanh cử ồn ào thanh âm, hắn cũng là chịu không nổi. Ngươi không phải có vớ sao. Chạy nhanh cởi ra. Phượng Hy chạch xấu xa nói, sợ tới mức đêm thanh cử sắc mặt trắng bệch, muốn hướng thiểu mạn cầu cứu, nàng lại đã sớm chạy trốn không ảnh. Yêm này vớ vài tháng không giặt sạch. Cường tráng đại hán cười nói, lập tức nhanh nhẹn mà bỏ đi vớ thúi ngăn chặn đêm thanh cử miệng. Thế giới cuối cùng là an tĩnh. Thiều mạn nhìn thấy sự tình không ổn, xoay. Người liền chạy tơi ngõ nhỏ, nghe thấy được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Nàng vừa mới muốn né tránh mở ra, liền nhìn đến kia tuấn mã là đã từng đắc tội quá nàng hắc mã, Cũng chính là ngày đó thiều âm cưới mặc yên, nàng lập tức ác kế để bụng đầu. Từ trên mặt đất nhặt một cây gậy gỗ, muốn hướng tới thần câu mặc Yên đánh đi, để báo ngày đó bị dẫm đạp sâu thù. Xúc sinh, làm ta tìm được ngươi đi. Ta thu thập không được kia tiện nhân, còn thu thập không được ngươi này ra. Xúc sao? Nàng trên mặt hiện lên cười dữ tợt, tính toán thấy mặc Yên vó ngựa cấp đánh gãy, xem thiểu âm ngày sau còn như thế nào kỵ này con ngựa. Nàng trong lòng đã đem này con ngựa tưởng tượng thành thiểu âm. Cho nên ác hướng gan biên sinh, nắm gậy gỗ liền vọt qua đi. Nhưng mà, thần câu mặc yên nhìn thấy nàng sông tới cũng không tránh trốn. Chỉ là linh hoạt mà đạp nàng một chân, làm nàng té ngã trên mặt đất. Rồi mới thành thơi thành thơi mà qua lại đem nàng dẫm mấy lần, mới. Lưu luyến rời đi. Nếu không phải nó còn có chuyện quan trọng, còn phải lại dẫm mấy lần chơi chơi. Đạp đạp đạp. Thanh thúy tiếng vó ngựa, vang vọng ở trường phố phía trên. Màu đen tuấn mã thân ảnh, tựa như lưu vân phiêu lược mà qua, không trung sáng sủa, hồng nhật thăng chức Kim sắc phủ kín kiểu trọng cửa cung tường cao, làm khắp hoàng cung càng thêm có vẻ rộng lớn bao la hùng vĩ. Kia màu son cung tường, dường như dùng máu tươi nhiễm liền, hồng đến nhìn thấy ghê người. Thiều âm từ trên lưng ngựa tiêu sái lưu loát mà nhảy xuống, liền nhìn đến một đoàn mặc ảnh bay tới, liền nhìn đến mặc yên ngừng ở nàng trước mặt. Nhìn thấy mặc yên xuất hiện, xích ảnh không khỏi nhìn qua đi, lắc lắc xóa tung đuôi ngựa, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, xem như cùng nó chào hỏi. Mặc yên, thiểu âm đã lâu không có nhìn thấy mặc yên, nhìn thấy nó trở về, ngọc dung phía trên cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Đạp đạp đạp, mặc yên đạp nhẹ nhàng bước chân, đi tới. Thiểu âm trước mặt, thân mật mà có cò nàng vươn tới tay, như thế nào không thấy ngươi chủ nhân. Nàng sờ sờ mặc yên đầu, ngữ khí chẳng ngập ôn hòa. Mặc yên xoay người, lộ ra phía sau một cái màu thiên thanh tay nải, ý bảo muốn thiểu âm gỡ xuống tới. Nguyên thanh ra hỏa này thần thần bí bí làm cái gì? Mạch tử hoàng đi lên trước, gỡ xuống cái kia tay nải. Mở ra nhìn xem đi. Thiểu âm cũng rất tò mò, này trong bao quần áo mặt rốt của thả cái gì? Mạch tử hoàng mở ra thanh bố. Liền nhìn đến bên trong là một quyển trục. Kéo ra trường cuốn, bốn cái phiêu giật tự liền hiển lộ với giấy tuyên thành thượng. Trường nhạc vô ưu, trường cuốn góc còn ấn Nguyệt Thượng Uyên Thanh ký tên, tự nếu như danh, phiêu giật thanh nhã Uyên Thanh nhưng thật ra có tâm. Thiểu âm thu hồi này phó thư pháp quyển trục, đối với này một phần ngàn dặm xa xôi đưa tới chúc phúc, nàng cảm giác trong lòng một trận ấm áp. Nàng cùng Nguyệt Thượng Uyên Thanh tuy rằng là phi thường ô. Long quen biết. Nhưng hắn lại là cái thực đáng giá tương giao bằng hữu, quân tử chi giao đạm như nước, giống như là nàng cùng hắn giống nhau. Cái kia quỷ hẹp hòi, lần này nhưng thật ra hào phóng một hồi, trước kia ta kêu hắn đưa một chương tự, hắn chết sống cũng không cho, trở về thay chúng ta cảm ơn chủ nhân của ngươi. Mạch tử hoàng thu được như vậy một phần lễ vật, tâm tình cũng không tồi, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh chính là thi hòa nhất tuyệt, vũ công tử nổi tiếng nhất đó, là hắn tự. Giá trị thiên kim, lại là có tiền cũng mua không được chân bảo. Mặc yên đem đồ vật giao cho bọn họ trên tay lúc sau, lúc này mới dơ lên bốn vó chạy như bay mà đi. Đi thôi, chúng ta tiến cung. Hai người không có cưỡi ngựa đi vào, mà là một đường đi bộ. Tham kiến vương ra. Tham kiến vương phi. Canh cửa cung thị vệ, nhìn thấy bọn họ hai người đã đến, vội vàng cung cung kính kính mà hành lễ. Mạch tử hoàng nắm thiểu âm tay đi vào cửa cung không có bất luận kẻ nào ngăn trở cùng bài cha cũng làm đại gia biết vương phi thâm chịu vương gia sủng ái hai người từ ngự hoa viên bên trong đi qua một mảnh hoa một hành lung cũng không có bởi vì mùa đông mà đổi bại xuống dưới nơi này cung nhân cũng không nhiều hai người đi mau đến đế hoàng cung thời điểm liền nghe được một trận êm tai như hoàng oanh tiếng ca từ nơi xa bạch mai lâm phiêu lại đây hiếu động nghe tiếng ca uyển chuyển êm tai Dường như hạ hà, hà ngọc lộ, thiểu âm nghe được. Kia rủ gì êm tai tiếng ca, cũng nhìn không được rừng nện bước. Mạch tử hoàng đối này tiếng ca cũng không cảm thấy hứng thú, không có quá khứ vừa thấy tính toán. Đúng lúc này, đường tả tả cô cô nhìn thấy bọn họ hai người thân ảnh, liền bước nhanh đi lên trước, doanh doanh thi lễ. Vương gia, vương phi, thái thượng hoàng sau liền ở phía trước bạch mai trong rừng, đang cùng hoàng hậu nương nương đang nói lời nói đâu. Chúng ta đây liền qua đi đi. Thiều âm vừa lúc cũng muốn gặp. Ca hát người, nhàng nhạt, nhạt tiếng nói, chậm rãi rơi xuống. Ân, mạch tử hoàng lạnh băng thanh giọng lên tiếng, liền cùng nàng cùng qua đi. Đường tả tả đi ở bọn họ mặt sau, nhìn thiểu âm thân ảnh. Thật là không thể tưởng được ngày đó suýt nữa bị lệ phi dụng hình tiểu tú nữ. Hiện giờ lại là tôn quý võ tôn vương chính phi, đồng thời vẫn là chính nhất phẩm đế ý. Bất quá là ngắn ngủn mấy tháng công phu, nàng liền bình bộ thanh vân, thật sự gọi người kinh ngạc không thôi. Cô cô ngươi lần trước nói cho ta mang kính tuyết lâu rượu ngon, đường đường chờ đến hoa nhi đều cảm ta cũng không có nhìn thấy đâu. Cô cô gạt người, nói chuyện chính là một cái tuổi không lớn nữ tử, nhìn qua liền cùng thiều âm không sai biệt lắm, một thân bảy màu xiêm ý, diễm lệ đến cực điểm. Đường đường, kính tuyết lâu đầu giá hội ngày mai mới bắt đầu. Ngươi cấp cũng vô dụng a." Hoàng hậu Đường Thất Thất bất đắc di nói, nhìn Đường Đường Đường kia cố chấp bộ dáng, lấy nàng không. "Có cách nào? Ta mặc kệ lạp, cô cô nói phải cho ta mua, ngày mai ta tự mình đi bán đấu giá, nhất định phải ôm một chuyến rượu ngon trở về." Đường Đường Đường vỗ vỗ bộ ngực nói, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Mạch Tử Hoàng nhìn thấy chân chính Đường Đường Đường, lại nhìn thoáng qua thiểu âm kia cổ quái thần sắc. Khóe môi nhìn không được nguéo một cái. Ngươi cũng không học học toa nhi. Một chút nữ nhi ra bộ dáng đều không có. Đường thất thất tức giận nói. Chỉ chỉ đang ở. Bạch mai thủ ca hát nữ tử. Một bộ thích hợp không trung lam thúy sa xương sớm bách hợp váy. Đem nàng cao gầy động lòng người dáng người câu chọn mà ra. Một đầu tóc dài khoác tả mà xuống. Phát gian điểm xuyết mỹ lệ châu hoa. Đoan trang tú lệ. Cô cô. Đó là ngươi bị nha đầu này bề ngoài cấp lừa, nàng hiện tại chính là kế thừa ngươi tiểu ma nữ danh hào, trở thành vang dội đại ma nữ, mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đường đường đường đô đô miệng, đem quân phất toa ác hình ác. Chạng toàn bộ cấp run lên ra tới, cái gì đùa dớn Mỹ nam A, bên đường đánh người, tụ chúng xa hoa đánh cuộc, so với hoàn khố đệ tử còn muốn vênh váo. Nàng cùng ra hỏa này so sánh với, không biết nhiều thục nữ... Phượng Mỹ Tuyết nghe nàng nói quân phất toa hành động, không khỏi một trận buồn cười. Nhờ tới quân phất toa cha mẹ, nếu là kế thừa nàng cha ham chơi tính tình, làm ra những việc này cũng không phải cái gì gọi người kinh ngạc sự tình. Hoàng nhi nhưng thật ra tới sớm. Hoàng thẩm còn tưởng rằng các ngươi muốn ngủ tới khi trời tối mới đến. Hoàng hậu đường thất thất cong môi cười, treo chọc nói. Mau tới mẫu thân bên người ngồi xuống. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy mạch tử hoàng cùng thiều âm lại đây, hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, gọi bọn hắn ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên. Đường tả tả đã bưng tới chén trà, làm cho bọn họ hai người cấp phượng Mỹ Tuyết kính trà. Cha hôm nay khó được không có bồi mẫu thân. Mạch tử hoàng không có nhìn đến mạch tử. Hoàng thân ảnh, không cầm có chút kỳ quái. thiều âm hướng phượng Mỹ Tuyết kính trà, xem như danh chính ngôn thuận mạch ra con dâu. Người tổ nãi nãi sinh bệnh hắn liền qua đi nhìn xem, phượng mỹ tuyết cấp thiều âm đưa một cái mỹ lệ cây cải bắp vòng ngọc làm cho bọn họ hai người nhập tòa nói lên mạch yên hoa đi nơi nào tổ nãi nãi bị bệnh hiện tại như thế nào mạch tử hoàng nghe thấy cái này tin tức cũng có chút lo lắng tổ nãi nãi tuổi tác đã cao này một bệnh đã có thể nguy hiểm yên hoa đã qua đi thực mau sẽ có xác thực tin tức truyền quay lại tới Những việc này ngươi không cần phải xen vào, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Phượng Mỹ Tuyết mở miệng lời nói thầm thiêng nói, nàng nguyên bản cũng muốn qua đi nhìn xem, chỉ là hiện giờ mạch tử hoàng không nên làm lụng vất vả. Hôm nay diệu hoàng chiều nếu là không có nàng tỏa chấn, sợ là muốn dối loạn. Có nàng ở chỗ này một ngày, những người khác cũng không dám vọng động. Tím hoàng đại ca. Nguyên bản ở một bên ca hát áo lam nữ tử, nhìn thấy mạch tử hoàng thời điểm. Lập tức ngừng lại Cao hứng mà hướng tới hắn kêu lên Ngươi là Mạch tử Hoàng không nhớ do nữ tử này là ai Nhưng là mơ hồ có điểm quen mắt Ta là quân phất toa Quân vô niệm là cha ta Quân phất toa giòn xinh nói Trên mặt có điểm mỹ tươi cười Nga Ngươi chính là trước kia cái kia trộm chúng ta tiểu lục bảo bối tiểu nha đầu Nếu là tiểu lục nhìn đến ngươi Nhất định sẽ thật cao hứng Mạch tử Hoàng nhắc tới chuyện này liền nhớ tới trước kia nhìn thấy quân phất toa thời điểm, nàng tuổi còn không lớn, nhưng nàng chính là cái thứ nhất dám đoạt tiểu lục mạch tinh hủ bảo bối người, mạch tinh hủ chính là yêu nhất sưu tập các loại bảo bối, mỗi một kiện đều là hắn tâm đầu nhục. Hừ, gia hỏa kia bảo bối như vậy nhiều, phân ta một kiện cũng sẽ không chết chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quân phất toa nguyên bản nhu nhược thuộc nữ bộ dáng, ở nhắc tới mạch tinh hủ thời điểm lập tức liền tan biến. Thật là thú vị người thiếu âm nhìn thấy nàng mắng khởi mạch tinh hủ thời điểm dứt khoát lưu loát, liền cảm giác nữ tử này là ca tính tình người trong, không giống những cái đó dáng vẻ kẻ cơm đại tiểu thư. Thôi, không đề cập tới gia hỏa kia, miễn cho ta sẽ nhìn không được tay ngứa, muốn lột sạch hắn. Quân phất toa nhớ tới mạch tinh hủ kia một thân bảo bối, cơ hồ phải chảy nước miếng, không thể lại tưởng đi xuống, nếu không nàng nhất định sẽ thừa dịp đêm đen phong cao. Thời điểm Trộm lột sạch mạch tinh hủ đem hắn những cái đó chọc người mơ ước bảo bối cấp cuốn đi phải biết rằng nàng nhớ thương tên kia bảo bối chính là ước chừng nhớ thương gần 10 năm từ nàng 7 tuổi liền bắt đầu nhớ thương mãi cho đến 17 tuổi vẫn là nhớ mãi không quên Phúc Phượng Mỹ Tuyết nghe được quân Phất toa nói vừa mới uống xong trà trực tiếp liền phun rồi mới rất là kích động nhìn quân Phất toa liếc mắt một cái toa nhi, ngươi đi lột hắn đi Nơi nào có nương như thế đương? Mạch tử hoàng vô lực nói, xem ra mẫu thân rốt cuộc đem hắn trung thân đại sự thu phục lúc sau, liền bắt đầu cân nhắc đem dư lại mấy cái kim cương người đàn ông độc thân giải quyết. Kia hai cái giống như có một chân. Thiếu âm cũng gặp qua mạch tinh hủ, nhớ lại kia tiểu tử là siêu cấp thích vơ vét bảo bối, là cái lạc quan rộng rãi Mỹ nam tử. Mạch ra rén đặc biệt hảo, toàn là gia tuấn nam Mỹ nữ. Tuyệt đối là có một chân nhi. Bằng không tiểu, lục quần lót cũng sẽ không bị trộm đi, kia chính là bảo bối của hắn A. Mạch tử hoàng cũng khẳng định nói, chọc đến quân phất toa ngọc nhan đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Kia khối thiên tầm càn khôn bố là tên kia quần lót. Quân phất toa cảm giác một trận thiên lôi quần cuộn rơi xuống, nàng cái này thần trộm, trước nay đều là chỉ trộm bảo bối. Nhìn chúng kia khối treo ở cây gậy trúc thượng có thể tự do biến hóa hình thái cùng lớn nhỏ thiên tầm càn khôn bố liền lòng nóng như lửa. Đốt mà đi trộm đi, nàng vẫn luôn làm như bảo bối, cất chứa ở tàng bảo hộp bên trong. Nhưng ở rất nhiều năm lúc sau, nàng cư nhiên bị cho biết, chính mình trộm chính là tên kia quần lót, không có cái gì sự tình so cái này càng đã kích nàng cái này đệ nhất thần thâu. Thiểu âm nghe được mạch tử hoàng cùng quân phất toa nói, rốt cục là nhìn không được cười ra tiếng tới. Ha ha ha, Đường đường đường đang nghe đến quân phất toa cư nhiên còn có này đoạn chuyện cũ thời điểm, cười. Đến nước mắt đều ra tới. Cô nãi nãi một đời anh danh tất cả đều hủy ở kia tiểu tử trên người. Quân phất toa tức giận đến thẳng dập chân, nói cái gì cũng muốn đem kia tiểu tử trên người sở hữu bảo bối cấp trộm đi, mới có thể hạ giận. Tuy rằng mạch tinh hủ giống như không có làm sai cái gì, nhưng là hắn không đem quần lót tàng hảo chính là thiên đại sai lầm. Bằng không nàng cũng sẽ không nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nhìn thấy quân phất toa chỉ chớp mắt đã không thấy tâm. Hơi, thiểu âm cùng mạch tử hoàng đều biết nàng khẳng định là tìm chính chủ đi. Nàng khinh công nhất tuyệt, hơn nữa trên người có phượng Mỹ tuyết ban cho lệnh bài, mọi người cũng không lo lắng. Đúng lúc này, một bóng hình vội vàng vội vàng mà đi vào mọi người trước người. Tiểu thư, thỉnh ngươi cần phải muốn cứu cứu nhà của chúng ta nghiên nhi. Nam Cung Thanh Y vẻ mặt yêu thương mở miệng nói, trên mặt tràn ngập tiểu tùy chi sắc. Thiểu âm gặp qua Nam Cung Thanh Y, nàng là Lan. Thấm nghiên mẫu thân, cũng là Phượng Mỹ Tuyết bên người tâm phúc. Thanh Y, Nhiên nhi ra cái gì sự tình? Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy Nam Cung Thanh Y như thế thần sắc, cũng không có ngồi yên không nhìn đến, lập tức hỏi nguyên do. Việc này nói đến kỳ quái, tiểu thư thượng ta trong phủ nhìn xem sẽ biết. Nam cung thanh y chưa kịp nói tỉ mỉ, liền mang theo đoàn người đi lan phủ. Thiểu âm cùng mạch tử hoàng vừa mới đến lan phủ cửa, treo ở vòng eo Hàn Ngọc Linh lung cầu liền lập. loè nổi lên thủy lục sắc vầng sáng, ánh sáng tuy rằng nhu hòa, nhưng lại là bắt mắt. Sáng, thiểu âm trước tiên phát hiện Hàn Ngọc Linh lung cầu biến hóa, Ngọc Nhan Thượng lộ ra kích động không thôi thần sắc. Chẳng lẽ người có duyên ở lan phủ bên trong... Mạch tử hoàng không khỏi làm ra như vậy suy đoán, nếu hàn ngọc linh lung cầu sáng lên, vậy thuyết minh người có duyên manh mối trồi lên mặt nước. Mau vào đi xem. Thiểu âm so nam cung thanh y càng thêm sốt ruột, cái thứ. Nhất vào lan phủ, đương tiến vào lan phủ lúc sau, nàng bên hông hạt châu quang mang càng thêm sáng vài phần. Như vậy rất nhỏ biến hóa, làm nàng càng thêm kích động. nghiên nhi phòng ở chỗ này. Nam cung thanh y hướng tới lan thấm nghiên phòng chỉ chỉ, thiểu âm nghĩ nghĩ, liền hướng tới cái kia phương hướng đi qua. giường cột chạm chỗ phòng, điêu khắc hoa lan hoa văn, nhìn qua thực đặc biệt. Có khác với giống nhau nữ tử phòng, lan thấm nghiên phòng treo đầy một trương trương Bức hoa cuộn tròn, tràn ngập thủy mặc thư hương hương vị. Lan ra vốn là y học thế gia, nhưng lan thấm nghiên đối với y dược hứng thú cũng không lớn, thích nhất chính là ở trong nhà đọc sách. Nghe nói Lan thấm nghiên xảy ra chuyện, triển lạc sơ cũng nôn nóng mà đuổi lại đây, thở hồng hộp mà đứng ở nhà ở phía trước. Lan bá phụ, nghiên nghiên hiện tại như thế nào? Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Vẫn là như vậy. Lan thấm nghiên cha Lan khê từ trong phòng đi ra, bất đắc dĩ mà. Than thở khí, dù cho là hắn cũng không biết nữ nhi rốt cuộc sinh cái gì quái bệnh. Thậm chí có thể nói, bệnh của nàng nhìn qua không hề dấu hiệu. Càng như là chúng ta, cho nên bọn họ phu thê hai người mới có thể đi thỉnh Phượng Mị Tuyết lại đây, nếu không phải du quan nữ nhi tánh mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi quấy giày Phượng Mị Tuyết. Tham kiến Thái Thượng Hoàng Sau, tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương, tham kiến Võ Tôn Vương, tham kiến Vương Phi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người vừa. Mới lại đây, vây quanh ở trong viện thảo luận các ngự ý, tất cả đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Giờ phút này tới nơi này người, một đám đều là quyền cao chức trọng người. Ngự y thiểu phổ nhìn thấy thiểu âm người mặc một bộ chính hồng vương phi cung trang, nhìn qua quý khí bức người, kêu hắn lập tức tự biết xấu hổ. Thiểu ngự y, ngươi thật đúng là có phúc khí, sinh như thế cái hảo nữ nhi. Đứng ở một bên ngự y đỗ tử viên, châm chọc mỉa mai nói, hiện giờ thần đều bên trong ai không? Biết thiểu âm đã rời đi thiểu phủ, không hề đặt chân thiểu phủ. Nguyên bản đại gia còn khó hiểu, nói thiểu âm là có quyền thế lúc sau liền trở mặt không biết người, nhưng sau lại nghe nói thiểu âm ở thiểu phủ bên trong bị chịu khi dễ, chưa bao giờ có một ngày ấm no, qua đến liền hạ nhân đều không bằng. Mọi người đối với nàng rời đi thiểu phủ quyết định, cũng lại không lời nào để nói, còn có rất nhiều người cảm thấy thiểu âm không có ở ngay lúc này hung hăng mà báo thù, cũng đã là phi thường khoan hồng độ lượng, hừ thiểu phủ nghe được đô tử viên nói, sắc mặt khó coi hử lạnh một tiếng. Nơi nào có nữ nhi suốt giá thời điểm, liên thông biết đều không có thông chi đương cha một tiếng. Cứ việc hắn trước kia trước nay đều là đem thiểu âm mẹ con làm như không khí đối đãi, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thiểu âm ở thiểu phủ bên trong ăn không uống không như thế nhiều năm, cũng là nên trở về báo thiểu phủ. Hiện giờ nàng thăng chức rất nhanh vị cư địa vị. Cao, vẫn là tôn quý hoàng thất nhân viên, Hắn cũng là trên danh nghĩa hoàng thân quốc thích. Nếu là tương lai võ tôn vương lên làm đế quân, hắn nhưng chính là quốc trượng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hậu mặt, hướng tới thiểu âm cùng mạch tử hoàng nhiệt tình mà kêu một tiếng, nữ nhi, con rể. Thiểu âm nghe được thiểu phổ ở kêu chính mình, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, xem đều không có liếc hắn một cái, cùng mạch tử hoàng cùng bước vào phòng trong vòng. Thiểu phổ nhìn thấy, Chính mình hoàn toàn bị làm như không khí Tức giận đến đỏ mặt tía tai Cảm giác chính mình thật là mang tai mang tiếng Hắn lại quên mất Trước kia A cửu kích động chờ mong mà hướng tới hắn kêu cha thời điểm Hắn trừ bỏ lạnh nhạt ánh mắt cùng không kiên nhẫn quát lớn thanh Liền chưa từng đã cho nàng bất luận cái gì ấm áp Hắn cho A cửu các tỉ tỉ cầm y ngọc thực Lại chỉ chừa cho nàng cơm thừa canh cặn Phá bố áo tang Hắn chưa bao giờ tận quá làm cha trách nhiệm Hiện giờ Còn vọng tưởng muốn một cái cùng hắn không hề huyết thống thậm chí không hề cảm tình người cho hắn tận hiếu đạo. Có thể là không nghe được đi. Thiểu phổ nhìn thấy đồng liêu cười nhạo ánh mắt, tự mình an ủi nói, mặt già ném hết. Mọi người lục tục đi vào thanh nhã nhà ở trong vòng, gian ngoài là thư phòng, phòng trong phòng ngủ. Thiểu âm hướng tới nhà ở nhìn quanh một vòng, liền nhìn đến an tính như tuyết một nữ tử, dường như bức hoa của tròn trung cung nữ, vẫn không nhúc. Nhích mà ngồi ở ghế trên Trong tay nắm một phen bút vẽ Liền trọng mắt đều không có chuyển động một chút Giờ phút này nếu có người nói lan thấm nghiên Giống như là một tôn mỹ lệ pho tượng Nói vậy đều sẽ có người tin tưởng Nghiên nhi Ta đáng thương nghiên nhi Nam cung thanh ý khóe mắt hàm chứa nước mắt Dù cho nàng là ca tính tình lạnh băng nữ tử Ở nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ này thời điểm Cũng nhìn không được lá cha rơi lệ Đáng thương thiên hà cha mẹ tâm Nhìn thấy ái ấy, nữ sinh bệnh, bọn họ hai phu thê có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Hai người kêu to thanh, không có khiến cho lan thấm nghiên bất luật cái gì phản ứng, nàng vẫn như cũ là không nhúc nhích, phản phất là một cục đá. Triển lạc mới gặp đến lan thấm nghiên đối ngoại giới không có bất luật cái gì đáp lại, hốt mắt trào ra nước mắt, nôn nóng mà khóc lên. Nàng cũng không chúng độc bệnh trạng, hoàng hậu đường thất thất đỉnh bụng to quan khán một chút lan thấm nghiên khí sắc, đều không phải là là chúng độc tạo thành, không có bất luận cái gì đục vật bám vào người. Phượng Mỹ Tuyết nhìn lướt qua, hướng tới bọn họ vợ chồng hai người lắc lắc đầu. Chúng ta thỉnh không ít danh y lại đây, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề, nhưng này nếu là người bình thường, như thế nào khả năng sẽ biến thành người gỗ? Nam Cung Thanh Y cũng rất rõ ràng lan thấm nghiên cũng không có chúng độc, Các nàng nam cung thế gia tinh nghiên độc thuật, đã nhìn ra, nàng không có mặt khác vấn đề. Nguyên bản bọn họ phu thê hai người cho rằng nghiên nhi bát tự nhẹ, cố tình là sinh với âm khí trọng thời điểm, sợ là lây dính thứ không tốt. Nhưng là hiện giờ phượng mỹ tuyết đều nói không có vấn đề, kia bọn họ lập tức liền không biết nên tìm ai cứu mạng. Lan thấm nghiên khi còn nhỏ thường xuyên nhìn đến một ít người khác không thấy được đồ vật, luôn là sẽ đưa tới một ít thứ không tốt quấn thân. Nhưng từ có người tặng nàng một cây xích diễm vân Phách má náo lắc tay lúc sau Nàng liền không còn có gặp được qua những cái đó sự tình Bình bình an an mà trưởng thành Tay nàng trên cổ tay Kia cắn mỹ lệ má náo lắc tay Trong suốt lộng lấy phát ra ánh sáng nhu hòa Vờn quanh với nàng trắng non thủ đoạn gian Nàng từ cái gì thời điểm bắt đầu vẫn không nhúc nhích Thiều âm nhìn thấy hàng ngọc linh lung cầu tới gần lan thấm nghiên thời điểm Liền sẽ phát ra sáng người quang mang Liền biết nàng chính là kia bảy cái người có Duyên chi nhất Chỉ là hiện giờ nàng dáng vẻ này Không có khả năng có nước mắt tưới nước mắt hoa quỳnh Kia vô luận là suy xét đến các nàng chi gian giao tình Vẫn là vì cứu mạch tử hoàng Nàng đều thiết yếu muốn ra tay cứu lan thấm nghiên Đêm qua trở về thời điểm vẫn là hảo hảo Hôm nay buổi sáng tỷ nữ đi gõ cửa thời điểm Nàng liền cái dạng này Nam cung thanh y nhìn thấy thiểu âm đặt câu hỏi, nhìn đến nàng như thế tuổi trẻ, không có đem nàng y thuật xem ở trong mắt, như... Vậy nhiều năm kỷ một đống danh y đều bó tay không biện pháp, cái này cùng lan thấm nhiên không sai biệt lắm đại cô nương, nàng tự nhiên không có ôm cái gì hy vọng, nhưng là suy xét đến thân phận của nàng, vẫn là mở miệng trả lời, nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi nghiên nghiên a, nàng còn như thế tuổi trẻ còn không có suốt giá chấm chấm chấm chấm chấm chấm, triển lạc sơ hai mắt đấm lệ mông lung nói, nhìn thấy từ nhỏ một khối lớn lên khuê mặt trở nên bộ dáng này, nàng trong lòng cũng không hảo. Quá! Đáng tiếc tiêu giao thánh y không ở thần đều, nếu không nhất định có thể thấy được cái gì manh mối. Lan khê tiếc hận nói, lấy tiêu giao thánh y nạp lan phong ngâm y thuật, lan thấm nghiên nói không chừng có thể cứu chữa. Nếu không như vậy đi xuống, nàng chưa uống một giọt nước, gạo chưa ăn, Nhất định sẽ hư thoát mà chết Nghe nói thần đều bên trong tới một cái đô thần y Linh đan diệu dược bao trị bách bệnh Ta đã làm quản gia đi thỉnh Hẳn là thực mau liền có tin tức Nam cung thanh y giờ phút này cũng là không có cách nào Chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Bao trị bách bệnh Như thế lợi hại Thiếu âm nghe được có cái gì gói thuốc trị bách bệnh Thông thường không phải kẻ lừa đảo chính là thần côn Mỗi cái người bệnh chứng bệnh đều không giống nhau là dược ba phần độc, không có cái gì dược có thể bao trị bách bệnh. đúng vậy. nghe nói vị kia Đỗ Thần Y vẫn là một cái nữ, bản lĩnh nhưng cao, trị hết rất nhiều đại quan quý. nhân bệnh hiện giờ là thần đều bên trong các đại gia tộc tòa thượng tân. nếu có vị kia nữ thần y lại đây, nhiên nhiên nhất định liền được cứu rồi. triển lạc sơ nghe được Nam Cung Thanh Y nói, cũng yên tâm vài phần chi bằng trước làm chúng ta đế y đại nhân cấp lang tiểu thư nhìn một cái. Hoàng hậu đường thất thất biết thiều âm chính là liền phong vân hoa độc đều có thể cởi bỏ, bản lĩnh có thể nói là quỷ thần khó lường. Nàng biết chuyện này nội tình, rất nhiều người lại. Không biết, cho nên cho rằng thiểu âm bất quá là ỷ vào võ tôn vương phù hộ, cho nên mới có thể ngồi trên nhất phẩm đế y chi vị. Sau lại thiều âm ở trên triều đình triển lám ra hơn người chính trị tài hoa, làm đại gia khẳng định nàng năng lực. Chỉ là đối với nàng y thuật, lại không có vài người kiến thức quá. Cho nên, nàng ở y thuật thượng danh khí, cũng không có nhiều hiển hách. Lan thấm nhiên tuy rằng chỉ là một cái bình thường thế gia tiểu thư, lại là kinh động toàn bộ ngự. Y uyển, đơn giản là nàng là điệp hậu bên người người. Nhưng sáng sớm các ngự y đều nhìn một lần, đến nay còn không có bất luận cái gì kết luận. Đế y đại nhân thỉnh, Lan khê nhớ rõ ngày đó thiểu âm cứu triển lạc mùng một mệnh. Đối với nàng y thuật có vài phần chờ mong, ta trước nhìn xem, không dám nói nhất định sẽ chữa khỏi. Thiểu âm đi lên trước quan sát một chút lan thấm nghiên bộ dáng, nàng mắt vẫn là mở, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm trên bàn sách bức hoa cuộn tròn. Trong tay nắm một con bút vẽ, chấm miêu tả thủy, làm ra vẽ tranh tư thế. Bức hoa cuộn tròn phía trên sở hoa chính là một mảnh mỹ lệ liên hồ, còn có một mảnh nhà thủy tạ, đồ thượng có một người tuổi trẻ nam tử. Nhìn qua có chút quen mắt, chỉ là này phó đồ, cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng cẩn thận mà nhìn chầm chầm bức hoa của tròn, làm mọi người đều một trận nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ không biết thiều âm xem bệnh không xem người, ngược lại đi xem họ làm cái gì. Nhìn thấy tình huống này, Nam Cung Thanh Y cùng Lan Khê đều nhíu nhíu mày, sợ lại là một cái nhìn không ra bất luận cái gì kết quả đại phu. Này to như vậy thần đều muốn tìm một cái có bản lĩnh đại phu, lại là như thế khó. Đỗ Thần Y tới. Bên ngoài có người kích động nha á một tiếng, mọi người vội vàng tránh ra nói tới, làm vị này gần nhất nổi bật đại thịnh Đỗ Thần Y tiến vào. Phượng Mỹ Tuyết cùng Đường Thất Thất đã tới rồi cách vách phòng ngồi xuống, chờ đợi bên này tin. Tức, các nàng tuy rằng không ở chàng, lại có thể rõ ràng đến nghe được bên cạnh động tĩnh. Đỗ Thần Y tuổi cũng không lớn a. Chiến lạc mới gặp đến vị kia Đỗ Thần Y bên người đi theo để hòm thuốc gã sai vặt, bước đi tiến vào. Người bệnh ở nơi nào? Đỗ Thần Y mở miệng hỏi, ánh mắt quét bốn phía mọi người liếc mắt một cái. Người không liên quan đều thỉnh đi ra ngoài, không cần chậm chễ chúng ta Đỗ Thần Y cứu mạng. Gã sai vặt kiêu căng ngạo mạn nói, hiển nhiên đem chính mình trở thành là đại nhân vật. Mạch Tử Hoàng cùng Thiều Âm Lý đều mặc kệ tên ngốc này. Có điểm nhãn lực người đều nhìn ra được ở trong phòng mấy người thân phận không tầm thường, hắn một cái tiểu nô tài, cư nhiên còn đảo khách thành chủ hạ lệnh chụp khách. Đường đường thần y liền người bệnh ở nơi nào đều tìm không thấy. Mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói, dường như gió lạnh kẹp tuyết gào thét mà qua, làm kia gã sai vặt cả người phát run. Bản thần y thời gian hữu hạn, các ngươi Nếu là không xem bệnh, bản thần y còn muốn đi thế những người khác xem. Đỗ thần y không kiên nhẫn nói, bãi đủ thần y phổ. Thiểu âm xem này nữ từ tuổi tác ước chừng hai mươi bảy tám tuổi, khuôn mặt tiêm tế lộ ra vài phần khắc nghiệt, khóe mắt còn có một chút nốt ruồi đen, nhìn qua không hảo ở chung. Thần y mặc đi, tiểu nữ ở nơi đó. Lang khê chính mình bản thân chính là đại phu, nhưng hắn lại không có biện pháp nhìn ra cái gì, chính mình cũng là phi thường hổ thẹn. Nhìn thấy, vị này Đỗ thần y phải rời khỏi, Hắn vội vàng mở miệng giữ lại. Đỗ thần y đi qua, nhìn thấy thiểu âm đứng ở bên cạnh, lập tức không khách khí mà đem nàng đuổi đi. Ngươi không cần đứng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Thiểu âm nghe vậy không có cùng nàng so đo cái gì, chỉ là tránh ra một bước. Nhưng thật ra mạch tử Hoàng Tuấn Nhan hiện lên một mặt tức giận, đương trường liền phải phát tác. Chúng ta không cần cùng nàng chấp nhặt bình tâm tinh khí xuống dưới. Thiểu âm lôi kéo. Mạch tử hoàng ống tay áo áo, không hy vọng hắn bởi vì điểm này việc nhỏ tức điên thân thể. Mạch tử hoàng mắt lạnh nhìn vị kia Đỗ thần y liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình bộ dáng đại biểu hắn tâm tình thực khó chịu. Đỗ thần y nhưng nhìn ra cái gì tới? Triển lạc sơ nôn nóng hỏi, so với lan thấm nghiên cha mẹ còn muốn khẩn trương, vây quanh ở bên ngoài các ngự y, cũng toàn bộ duỗi trường cổ, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ làm nghề y nhiều năm, vẫn là lần. Đầu tiên gặp được như thế kỳ quái người bệnh, hô hấp hòa khí sắc đều thực bình thường, chính là không nói nên lời nhúc nhích, hình như là mất đi hồn phách giống nhau. Bất quá là ly hồn thôi, chỉ cần bản thần y chát thượng mấy trăm, lại uống một chén bao trị bách bệnh thần thủy, liền không có đáng ngại. Đô thần y xem qua lan thấm nghiên chứng bệnh lúc sau, lập tức hà định luật. Nàng làm người mở ra hòm thuốc, lấy ra ngân châm muốn hướng tới lan thấm nghiên kim kim dừng tay thiểu âm nhìn đến nàng kia qua loa bộ dáng ngọc nhang trầm xuống thanh tuyển tiếng nói rõ ràng mà hạ xuống ngươi nói nghiên nhi là ly hồn chứng quả thực là nói hiêu nói vượt ly hồn chứng chính là thần khí không yên cảm giác hư ảo chi chứng gan tàng hồn gan hư tà tập thần hồn ly tán hẳn là muốn bổ dưỡng gan thật dưỡng huyết an thần Dùng nhiếp hồn canh, hợp hồn đan, thư hồn đan, về hồn uống, phương là trị liệu phương pháp. Nàng thanh âm nói năng có khí. Phách, nói được vị kia đỗ thần y mồ hôi lạnh chảy dòng. Kia, vậy ngươi nói nàng rốt cuộc là được cái gì bệnh? đỗ thần y nguyên bản chỉ là bịa chuyện một cái tên bệnh, lại không nghĩ rằng cái này so nàng tuổi trẻ mười mấy tuổi tiểu cô nương thế nhưng có thể nói được đạo lý rõ ràng. Nàng thấy vậy nữ bệnh trạng dại ra. Tính toán lấy châm thứ tỉnh nàng, hiện giờ bị thiểu âm quấy dày kế hoạch, nàng chỉ có thể cường trang chấn định. Nàng đến chính là tương tư bệnh. Thiểu âm, nói âm hạ xuống, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Đặc biệt là lan thấm nghiên cha mẹ, càng là ngây ra như phẫu. Bọn họ nữ nhi cực nhỏ ra cửa, càng không có cùng cái nào công tử giao tình so thâm, như thế nào khả năng đến tương tư bệnh đâu. Này căn bản là là không có khả năng sự tình. Nhiên nhi không có ý chung nhân. Nam Cung Thanh Y mở miệng nói, cảm thấy thiều âm là tùy tiện nói bệnh. Đúng vậy, nhiên nhi nhận thức người rất ít, hẳn là không phải là tương tư. Bệnh đi. Triển lạc sơ cũng lắc lắc đầu, cảm giác thiều âm nói được cái này quá không thực tế. Không nghe nói cái gì người tương tư bệnh là như thế này bệnh trạng, thật là vớ vẩn đến cực điểm. Vị kia đỗ thần y nguyên bản cho rằng thiều âm sẽ đưa ra cái gì cao kiến. Không nghĩ tới cư nhiên nói ra như vậy buồn cười nói tới, lập tức châm chọc mà nói. Tương tư quá độ, bút vẽ thành hình. Thiểu âm không có theo chân bọn họ biện luận cái gì, mà là cầm lan thấm nghiên trong tay. Bút vẽ, đi đến kia phó hòa trước mặt, điểm hai điểm. Chỉ là vô cùng đơn giản một động tác, khiến cho nguyên bản ngốc như điêu khắc lan thấm nghiên lỗ trống mắt xuất hiện thần thái đứng dậy. Dầm, toàn trường ô lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Cho dù là bên ngoài ngự ý, một đám cũng là há to miệng, không thể tin được thiểu âm chỉ là giật giật bút, lan thấm nghiên liền khôi phục bình thường. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi đế y đại nhân làm cái gì? Không biết a Nàng giống như liền dược cũng chưa khai, lan tiểu thư liền tỉnh táo lại. Quá thần kỳ! Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. mọi người các loại suy đoán. Nhưng là đều không thể giải thích Lan Thấm Nghiên tỉnh táo lại nguyên nhân, sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng thiểu âm. Nghiên nhi, ta hảo nghiên nhi, hù chết mẫu thân. Nam Cung Thanh Y nhìn thấy Lan Thấm Nghiên đứng lên, mắt có ngày xưa thần thái, lập tức chạy qua đi, khóc đến trang dung đều hoa. Tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại. Liền hảo, Lan Khê cao hứng mà chân tay luống cuống, nhìn thấy ái nữ êm đẹp mà đứng ở trước mặt, hắn quá kích động. Thiều âm, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Triển lạc mới gặp đến lan thấm nghiên đã không có việc gì, càng thêm tò mò thiều âm vừa mới làm cái gì? Ta chỉ là giật giật bút, hỏa long điểm trừ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thiều âm buông xuống trong tay bút vẽ, ngọc nhan thượng như cũ là bình tinh thần sắc, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Kia! Phân bình tinh tự nhiên khí độ, làm tất cả mọi người cảm khái không thôi. Ta còn là không rõ, còn không phải là một chương hòa sao. Triển lạc sơ không biết này phó hòa có cái gì quan trọng. Lan thấm nghiên hòa đến hòa nhưng nhiều, cũng chưa thấy được nàng biến thành như vậy quá. Tiểu nữ đã không việc gì, thật là làm phiền các vị. Lan khê nhìn thấy thiểu âm không có mở miệng giải thích, cho rằng là người ở đây quá nhiều duyên cớ, cho nên đã đi xuống lệnh đuổi khách. Các ngự y tuy rằng trong lòng tò mò đến muốn chết, Nhưng chủ nhân đều hạ lệnh chụp khách, bọn họ cũng chỉ có thể ôm như vậy nghi hoặc rời đi. Vị kia Đỗ thần y muốn nghe một chút cuối cùng kết quả, nhưng lại bị mạch tử hoàng trực tiếp không khách khí đến đuổi đi ra ngoài. Người không liên quan, không cần lưu lại nơi này vướng chân vướng tay. Đỗ thần y mang theo gã sai vặt, hắc một khuôn mặt ra lan phủ. Chờ đến những người này đều đi rồi, phượng mị tuyết cùng đường thất thất từ. Cách vách đã đi tới. Âm thanh. Mau cùng nương nói nói, rốt cuộc nghiên nhi là như thế nào tốt, vì cái gì ngươi vẽ hai bút, nàng liền tỉnh táo lại. Phượng Mỹ Tuyết cũng tò mò hỏi, trên mặt có nồng đậm hứng thú. Này Trương Hòa Thượng sở hòa người, nghĩ đến hẳn là chính là thấm nghiên người trong lòng. Bởi vì trong lòng tưởng niệm, vẽ tranh thời điểm quá mức chuyên chú, thế cho nên cả người tâm thần đều đắm chìm với hoa chung, vô pháp tự kiềm chế. Nguyên bản chỉ cần nàng hoa, song này phó hoa. Liền thu về hồi tâm thần Thiều âm nhìn đến Lan thấm nghiên đỏ bừng mặt Nơi này không có người ngoài Liền tiếp tục mở miệng giải thích lên Chỉ là Bởi vì nàng trong lòng quá mức để ý người này Cho nên cuối cùng điểm trừ là lúc Chậm chạp vô pháp hà bút Tâm thần trước sau ngưng tụ với hòa thượng Đối với ngoại giới hết thảy đều mất đi phản ứng Cố vì tương tư bệnh Lan thấm nghiên nhìn thấy cha mẹ dò hỏi ánh mắt Chỉ phải đỏ mặt gật gật đầu Thừa nhận Thiếu âm lời nói, kia hòa chung nam tử, đó là nàng thương nhớ đêm ngày người trong lòng. Nàng tuy là đan thanh đại gia, hòa đến một tay hảo hòa, lại ở hòa chính mình người trong lòng thời điểm, cẩn thận tới rồi cực điểm, sợ hòa tổn hại hắn khuôn mặt. Ở cuối cùng hà bút hòa quan trọng nhất mắt là lúc, nàng vẫn luôn hồi ức uyên thanh ca ca ánh mắt, nhưng sợ hòa sai một phần, chậm chạp vô pháp hà bút, sau lại phát sinh cái gì sự tình, nàng hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết, chính mình trong đầu đều là uyên thanh ca ca dung nhan, hòa trung tình cảnh, là nàng khi còn nhỏ hồi ức, một lần nữa hiện lên ở nàng trong ốc bên trong, nàng đắm chìm ở bức hoa của tròn bên trong vô pháp tự kiềm chế, thẳng đến thiểu âm về điểm này chữ chi bút rơi xuống, mới giật mình tỉnh nàng. Nguyên lai like là như thế này. Phượng Mỹ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách lan thấm nghiên ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bức hoa của tròn tất cả mọi người đều chỉ quan sát thân thể của nàng có hay không vấn đề, tất cả đều xem nhẹ nàng tầm mắt dừng ở cái gì địa phương. Quá thần kỳ. Hoàng hậu Đường thất thất kinh ngạc cảm thán nói, lúc này đây kiến thức tới rồi thiếu âm y thuật, thật là xuất thần nhập hóa. Không cần dược, không cần châm, là có thể chữa khỏi sở hữu ngự y bó tay không biện pháp quái bệnh. Thiếu âm thật là lợi hại a. Triển Lạc sơ sùng bái nói không nghĩ tới chỉ là như vậy đơn giản liền có thể chữa khỏi Lan thấm nghiên. Cố tình trừ bỏ nàng, không có những người khác chú ý tới như vậy chi tiết chỗ, không hổ là để ý. Lan khê vui lòng phục tùng nói, đây mới là chân chính ý đạo đại sư, xem ra hắn còn muốn nhiều nghiên cứu mới được. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy thiểu âm đối với mọi người khen, chỉ là hơi hơi gật đầu, không có lộ ra đắc ý thần sắc, liền càng thêm thưởng thức lên. Mạch tử hoàng tuy rằng không có nói cái gì Nhưng là tuấn nhang thượng lại kiêu ngạo mà viết Các ngươi nhìn xem Đây là Ta mạch tử hoàng thê tử Thiểu âm Lần này đa tạ ngươi Lan thấm nghiên nghe mẫu thân đối chính mình nói phát sinh sự tình Nàng đi đến thiểu âm trước mặt Đối nàng nói một tiếng ta Không cần khách khí Ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu thiều âm nhàn nhạt, nhạt nói Ánh mắt nhìn phía lan thấm nghiên Có cái gì sự tình ta có thể giúp được với vội? Lan thấm nghiên không rõ hỏi. Những người khác cũng là một trận khó hiểu. Chỉ có mạch tử hoàng biết thiểu âm trong lòng. Ý tưởng. Ngươi cầm thứ này. Thiểu âm đem hàn ngọc linh lung cầu bắt lấy tới. Làm lan thấm nghiên cầm. Lan thấm nghiên y theo nàng lời nói. duỗi tay cầm kia viên hàn ngọc linh lung cầu. Nguyên bản phiếm nhàn nhạt, nhạt vầng sáng hạt châu Lập tức liền phát ra quang mang chói mắt. Đây là... Phượng Mỹ Tuyết cảm giác được hạt châu này bên trong cất giấu một cổ kỳ lạ lực lượng, ôn hòa đến cực điểm, làm người cảm giác giống như đắm chìm trong Phật quang dưới, thể xác và tinh thần yên. Lặng tường hòa, đây là tiểu cứu ra tìm tới đồ vật, chỉ có chúng ta người muốn tìm, chạm vào nó, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Thiểu âm chỉ là nói đơn giản một chút, Phượng Mỹ Tuyết lập tức liền minh bạch. Nghiên nhi, ngươi mau khóc đi. Phượng Mỹ tuyết kích động mà lôi kéo Lan thấm nghiên tay, nghĩ đến nàng là kia bảy cái người có duyên chi nhất, chỉ cần có nàng nước mắt, là có thể đủ làm nước mắt hoa quỳnh nở rộ cơ hội nhiều một phần. Ta, ta hiện tại khóc. Không được a Lan thấm nghiên nhìn thấy trong lòng thần tượng giờ phút này lôi kéo chính mình tay, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, nơi nào khóc đến ra tới. Tiểu thư, vì cái gì muốn kêu nghiên nhi khóc? Nam Cung Thanh Ý cùng Lan Khê đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn là làm không rõ ràng lắm trạng huống. Các ngươi nói hỗ trợ, có phải hay không chỉ cần ta khóc liền thành? Lan thấm nghiên băng tuyết thông minh, nghe được Phượng Mỹ Tuyết nói, sẽ biết Thiều Âm nói hỗ trợ là... Cái gì sự tình? Đối! Thiều Âm gật gật đầu, chuẩn bị tốt không bình xứ, chuẩn bị trang nước mắt. Nếu không các ngươi đánh ta một chút, ta nhìn xem có thể hay không khóc ra tới. Lan thấm nghiên nhìn thấy thiểu âm cùng phượng mị tuyết ánh mắt sáng quá, hiển nhiên phi thường muốn nàng khóc, nhưng là hiện tại nàng thật sự khóc không được, chỉ có thể tưởng điểm khác hỗ trợ. Nghe được nàng lời nói, mọi người đều là một trận vô ngữ. Tím hoàng, đem chúng ta buổi sáng thu được. Kia phân lễ vật lấy ra tới. Thiểu âm không có chọn dùng nàng kiến nghị, không phải nàng không chịu đánh người, mà là lấy lan thấm nghiên kia kiên cường tính tình. Liền tính là đánh nàng một đốn, cũng khẳng định sẽ không khóc. Nàng không phải như vậy yếu ớt người, ngược lại là ngoài mềm trong cứng. Nga, mạch tử hoàng lấy ra kia phân Nguyệt Thượng Nguyên Thanh viết tự, giao cho thiểu âm. nhà trợn to mắt thấy rõ ràng. Thiểu âm đem tự chậm rãi mở ra, hiện ra ở lan thấm nghiên. Trước mặt, đường kia bốn chữ ánh vào lan thấm nghiên đáy mắt là lúc, nàng liền nhận ra đó là Nguyệt Thượng Nguyên Thanh chữ viết. Cho dù là không có xem kia ký tên, nàng liền rành mạch biết, đó là cái gì người viết. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn tự đều bị nàng âm thầm cất chứa lên, hoa giá cao tiền thông qua các loại con đường mua. Hắn mỗi một chữ, hắn từng nét bút, nàng đều khắc trong tâm khảm. Nghe nói Uyên Thanh lần này trở về thành hôn, tân nương tử mỹ mạo như hoa. Có tài có mạo, trời sinh một đôi A. Thiểu âm cảm khai nói. Rỗi tay chọc chọc mạch tử hoàng Đúng vậy Ta còn thu được thiệp mới Mạch tử hoàng gật gật đầu Làm như có thật nói Cái gì Lan thấm nghiên cảm giác thế giới ẩm ẩm sụp đổ Cơ hồ muốn không đứng được gót chân lão đảo thân ảnh Giống như trong gió lay động lá cây Phiêu linh không nơi nương tựa Xuất thủy phù dung thanh lễ khuôn mặt Hóa thành trắng bẹp chi sắc Nhìn kia chữ viết Nàng liền nhớ tới nguyệt Thượng uyên thanh khuôn mặt Tưởng niệm nước mắt, vô pháp ước chế mà nảy lên hốt mắt. Ở nàng chớp mắt nháy mắt, nước mắt liền hạ xuống. Hắn không nhớ rõ nàng, cũng quên mất bọn họ khi còn nhỏ nói sao. Nàng thật sự thua không nổi, thua không nổi cuộc tình này tâm chiến. Nếu biết sớm như vậy, nàng tình nguyện lúc ban đầu liền chưa từng mong đợi, chưa từng hy vọng xa vời, chưa từng chờ đợi. Hồng nhuận đôi mắt, vơ đê thanh lệ, dường như giọt mưa rơi. Mau, mau tiếp được. Phượng. Mị Tuyết vội vàng cầm bình sứ muốn đem này giọt lệ thủy tiết được, nhưng kia giọt lệ thủy dường như bị hấp dẫn giống nhau, bay đến lan thấm nghiên trong tay Hàn Ngọc Linh lung cầu bên trong, dung nhập kia viên là lướt cầu bên trong, Phật phệnh ở bên trong, nhìn qua giống như một viên thủy sắc trân châu, lấp lánh sáng lên. Xem ra này viên Hàn Ngọc Linh lung cầu chính là vì sư tập bảy giọt lệ tiêu chuẩn bị. Thiều Âm nhìn thấy kia viên Hàn Ngọc Linh lung cầu chỉ thu nạp một Viên nước mắt lúc sau, liền không có lại hấp thu dư lại nước mắt. Đừng khóc lạc, đều khóc thành lệ nhân, thật là tội lỗi tội lỗi. Vừa rồi đó là chúng ta nói nhăng nói cuội. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh trước mắt vẫn là một cái không ai muốn người đàn ông độc thân. Thiều âm vội vàng mở miệng nói, miệng cho Lan Thấm nghiên khóc ngất xỉu đi. Ách! Lan Thấm nghiên phục hồi tinh thần lại, ngừng nước mắt, đáng thương sở sở nhìn Thiều âm, dường như muốn xác định nàng lời nói. Trước! Mắt hắn là không thành hôn Bất quá nghe nói trong nhà bức hôn bức cho khẩn Lại quá chút thiên cũng không biết Ái, không phải dựa chờ đợi Nếu không, ngươi vĩnh viễn không biết Giây tiếp theo hay không liền sẽ vĩnh viễn Mất đi có được cơ hội Thiểu âm duỗi tay lấy ra lan thấm Nghiên trong tay hàn ngọc linh lung cầu Màu bạc tua Ở rừng ngọ dương quang trung chẳng chọc sang tháng hoa ánh sáng Chúng ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lan thấm Nghiên bả vai Quay đầu mỉm cười, có vài phần cổ vũ ý vị, nàng nhìn ra lan thấm nghiên đối Nguyệt Thượng Uyên Thanh dùng tình sâu vô cùng, kia hòa trung nam tử càng thêm tuổi trẻ, nàng vẫn là nhận ra đó là Nguyệt Thượng Uyên Thanh bộ dáng. Xem ra bọn họ hai người chi gian, tựa hồ có một đoạn không muốn người biết quá vãng. Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi. Lan thấm nghiên nghe được nàng lời nói, đáy mắt lướt qua một mặt kiên định thần sắc, chính mình hạnh phúc muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. nếu uyên thanh ca ca quên mất lúc trước hứa hẹn kia nàng liền chính miệng nói cho hắn. nàng canh gác như thế nhiều năm cũng nên muốn dũng cảm một hồi. liền tính là thua không nổi ta cũng muốn đua một lần. nàng vẫn luôn là sợ người thua nhưng là nếu vĩnh viễn chỉ tại chỗ chờ đợi trận này chiến dịch nàng chỉ có thể thua thất bại thảm hại. nếu là không có đua một lần như thế nào biết ai mới là người thắng. triển lạc sơ nghe thiểu âm nói giống như cũng có chút hiểu ra, có chút ảm đạm. Nàng rất rõ ràng chính mình cảm tình, ngay từ đầu cũng đã chú định không có kết quả. Một cái vô tâm người, liền tính chính mình trả giá lại nhiều, Hàn Vĩnh Viễn cũng nhìn không tới. Chẳng sợ người kia cười đến như vậy ấm áp, tâm lại là không có độ ấm. Nàng vẫn luôn đều hiểu, nhưng vẫn làm bộ không hiểu. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy đê nhất giọt lệ tìm được rồi, trong lòng cũng thả lỏng vài phần. Xem ra Cái kia truyền thuyết là thật sự. 7. Cái người có duyên nước mắt, nhất định có thể cho nước mắt hoa quỳnh nở rộ. Thiểu âm cùng mạch tử hoàng gia lan phủ, đi bộ đi ở đá xanh trường phố phía trên, trong không khí có nồng đậm dược hương, từ quanh mình dược phố bay ra. Không nghĩ tới người có duyên liền ở chúng ta bên người. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể ở manh mang biển người bên trong tương ngộ quen biết, vốn chính là một loại khó được duyên. Này một giọt tưởng niệm chi nước mắt thật sự là mỹ lệ yêu thương. Thiều âm lắc lư một chút hàn ngọc linh lung cầu nhìn kia tích mỹ lệ nước mắt ngưng tụ tưởng niệm chi tình thê mỹ động lòng người. thấm nhiên là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra trời sinh liền có cùng người khác không giống nhau địa phương có lẽ đây cũng là một cái quan trọng địa phương. mạch tử hoàng tâm tư tỉ mỉ nhớ lại điểm này. gì nghe ngươi như thế vừa nói không phải không có khả năng. Bảy cái người có duyên, nhất định là sinh nhật đặc thù, hoặc là bản thân có. Một ít không giống người thường địa phương, mới có thể làm này châu sáng lên. Chúng ta có thể tra xem xét người nào sinh nhật thực đặc thù, hoặc là có cái gì đặc biệt địa phương. Thiếu âm nghe vậy tán đồng nói, đối với hắn cái này cách nói, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu có thể hạn định một cái phạm vi, kia bọn họ tìm lên cũng sẽ mau rất nhiều nếu không này muốn từng bước từng bước tìm không biết tìm bao lâu mới có thể sớm một chút mặt khác còn có một cái biện pháp chính là tụ tập rất nhiều người liền có thể nhìn xem hay không sẽ có chúng ta người muốn tìm ngày mai phá hoa phàm thế bán đấu giá đại hội chính là một cái cơ hội tốt mạch tử hoàng nhớ tới mỗi lần bán đấu giá đại hội đều sẽ có rất nhiều người tiến đến tham gia còn có rất nhiều người đến từ địa phương khác Riêng tới tham gia phá hoa phàm thế đấu giá hội. Ngày mai kính tuyết lâu rượu ngon cũng sẽ tham dự bán đấu giá. Bọn họ vừa lúc có thể qua đi nhìn xem. Ân, chúng. Ta đây ngày mai liền cùng qua đi. Hai người nói chuyện một ít ngày mai muốn xử lý chi tiết. Liền thừa xích ảnh trở về võ tôn vương phủ. Thiếu âm tin tưởng có một cái tốt bắt đầu. Mặt khác nước mắt cũng sẽ lục tục tìm được. Mạch tử hoàng đem sư tập tình báo ra mệnh lệnh đạt lúc sau. Hai người liền thay một thân tầm thường siêm ý, ngồi trên hoa lệ xe ngựa, đi trước pháo hoa phàm thế phòng đầu giá, nhìn xem chuẩn bị đến như thế nào. Thiểu âm cũng không có đi qua pháo hoa phàm Thế, cho nên trong lòng cũng chàn ngập chờ mong, không biết trên đại lục lớn nhất phòng đầu giá, rốt cuộc là cái gì bộ ráng. Hai người còn không có đến pháo hoa phàm thế, liền nhìn đến phía trước đường bị đám người ngăn chặn. Ra cái gì sự? Mạch tử hoàng nhíu nhíu mày, nhìn đến này bốn phía lộ đều bị đám người lấp kín, xe ngựa căn bản là quá không được. Nơi này ly pháo hoa phàm thế còn xa sao? Thiều âm mở miệng hỏi, nhìn thấy này ủng độ tình huống, xem ra là không thể cưỡi. Xe ngựa đi qua, nếu không không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Không xa, liền ở phía trước. Mạch tử hoàng trả lời nói, lần đầu tiên nhìn thấy con đường này đổ thành cái dạng này, thật là gặp quỷ. Thần đều đường phố đều là đặc biệt rộng mở, rất ít sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cố tình làm cho bọn họ cấp gặp gỡ. Chúng ta đây liền đi qua đi hảo, thiểu âm cũng không để ý đi đường, lôi kéo nhu màu đỏ tà váy, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, trên mặt khăn che mặt, giường. Như xương mù phiêu giật, mạch tử hoàng nhìn thấy nàng tính toán đi đường, liền làm xa phu đi về trước, đi theo thiểu âm bên người, cao lớn thân ảnh, ngăn chở bốn phía đám đông. Hắn dịch dung một phen, nhìn qua chính là thiều âm lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm bình phạm bộ dáng đi ở trong đám người, ai cũng nhìn không được hắn là đường đường võ tôn vương. Có mạch tử hoàng khai đạo, thiểu âm thực mau liền xuyên qua đám người, đi tới trung ương mảnh đất. đỗ thần y cứu cứu, ta tôn tử A, một cái bà cố nội chính ôm một cái trắng trẻo mập mạp trẻ con, quỷ gối lạnh băng trên mặt đất, lớn tiếng kêu khóc lên, ở nàng sau lưng. Tảng lớn tảng lớn đỗ quyên hoa khai đến quyến rũ như ngọn lửa, băng thiên tuyết địa vào đông, bỗng nhiên nhìn thấy như thế nhiều đỗ quyên hoa, thiểu âm cũng là ngẩn người. Mùa đông như thế nào sẽ có đỗ quyên hoa? Nàng nghi hoặc tự mình lẩm bẩm, không rõ này đó đỗ quyên hoa là nơi nào tới, chẳng lẽ nơi này cũng có nhân chủng. Phản mùa hoa, vị cô nương này có điều không biết. Này đó Đỗ quyên hoa chính là đô thiếu từ ấm áp phía Nam mang đến đưa cho lộng tình các hoa khôi khúc hà phong. Hoa khôi làm người đem hoa bãi tại nơi này, nhìn qua một mảnh đỏ tươi, có thể nói là vào đông một đạo phong cảnh tuyến. Bên cạnh cảm kích người, mở miệng nói lên, hình như là khoe khoang chính mình biết được nhiều. Thiếu âm ngẩn đầu nhìn qua đi, bên cạnh chính là đỉnh đỉnh đại danh lộng tình các, thần đều lớn nhất. Pháo hoa nơi rất nhiều có tiền có thể công tử ca lưu luyến ôn nhu hương Lộng tình các phía trước bãi đầy từng bùn đỗ quyên hoa nhìn qua náo nhiệt vui mừng đưa tới rất nhiều vây xem người á âm thích này hoa mạch tử hoàng thấy nàng nhìn đến suốt thần không khỏi mở miệng hỏi giống nhau thiểu âm đối đỗ quyên hoa không có đặc biệt yêu thích thuận miệng lên tiếng ánh mắt lại là phóng qua đám người nhìn kia ôm hơi thở thoi thóp trẻ con cầu cứu bà cố nội vì cái gì Không đem Hải Tử đưa đi y quán. Nghe nói Đỗ thần y ở Lộng Tình Các cho người ta xem bệnh, mọi người đều là ở chỗ này chờ cứu mạng. Chỉ cần có Đỗ thần y diệu thủ xuân về, cái gì bệnh đều không cần sợ. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, làm Thiều Âm nghe được một trận vô ngữ. Cái kia cái gì Đỗ thần y, chính là một cái bọn bịp bợm giang hồ. Đỗ thần y chính là Hoa thần sứ giả, đó là nàng ở phía nam trồng ra như thế mỹ lệ Đỗ Quyên Hoa. Đúng vậy, nghe nói nàng chính là Đô thiếu tỷ tỷ Đô Tử Quyên. Thiều Âm nghe bọn họ nói, đối với cái gì hoa thần cũng không cảm thấy hứng thú, nhìn thấy kia bà Cố Nội chính mình liền mang theo bệnh, giờ phút này bất lực mà ở cầu xin mọi người cứu giúp, đáng tiếc tất cả mọi người đều chỉ lo xếp hàng chờ cái kia Đô thần y, không có người chịu làm nàng chen ngang. Cầu Đô thần y cứu cứu ta Tôn Tử A. Bà Cố Nội run rẩy thanh âm Tại đây trên đường phố có vẻ phá lệ thê lương Ngươi mau cút một bên đi Đỗ thần y Một chén thần thủy Chính là giá trị thiên kim Ngươi này chết lão thái bà lại mua không nổi Không cần ở chỗ này chặn đường Đứng ở cửa buôn bán thẻ bài gã sai vặt Đúng là vị kia Đỗ thần y bên người tùy tùng Nghe được bà cố nội cầu xin thanh Phất phất tay tới đuổi người Đại gia nhìn thấy tóc trắng xóa bà cố nội bị đẩy ngã Đều có chút không đành lòng nhưng lại không nghĩ chọc phiền toái thượng thân, không có người vươn viện thủ. Bà cố nội tay run rẩy, không ôm lấy. Trong tay trẻ mới sinh, hoảng sợ nhìn đủ tháng đại trẻ mới sinh sắp muốn ném tới mặt đất, trái tim đều thiếu chút nữa bị dọa đến đình chỉ nhảy lên. Cẩn thận, thiếu âm tiên tung vân bước chật lẽ, kịp thời đỡ bà cố nội. Mạch tử hoàng còn lại là ôm lấy bay ra đi trẻ mới sinh, không có làm hắn rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy bà cố nội cùng hải tử đều không có việc gì, những cái đó động vài phần lòng chắc ẩn người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta tôn nhi, bà cố nội, không có bận tâm chính mình, mà là kinh hoàng tìm nổi lên tôn tử. Hải tử không có việc gì, ngài mau nghỉ ngơi một chút. Thiểu âm đỡ bà cố nội ngồi ở một bên, mở miệng an ủi nói, mạch tử hoàng đem hải tử ôm lấy, giao cho tay nàng chung. Nàng nhìn nhìn hài tử tình huống, liền chậm rãi mở miệng nói, hải tử là trúng độc, cho hắn uy một chút thuốc giải độc liền sẽ không có việc gì. Như thế nào sẽ trúng độc? Hắn phía trước rõ ràng còn hảo hảo. Bà cố nội nghe được nàng lời. Nói, không rõ hài tử êm đẹp như thế nào sẽ trúng độc? Hắn có phải hay không chạm vào đỗ quyên hoa lá cây? thiểu âm nhàn nhạt hỏi, tìm ra một viên giải độc hoàn, đặt ở bà cố nội trong tay. Đối... Hắn nhìn đến kia lá cây đẹp, liền bắt lấy lá cây không bỏ. Bà cố nội gật gật đầu, không biết này có cái gì vấn đề. đỗ quyên hoa lá cây có độc tính, đỗ quyên phấn hoa ủ mật hoa cũng có độc. Nghiêm trọng giả còn sẽ lâm vào hôn mê hoặc trải qua trí mạng run rẩy Này viên là ta làm. Giải độc hoàn, ngươi nếu là tin được ta, khiến cho hắn ăn vào. Nếu không tin được, liền chạy nhanh tìm y quán chạy chữa, không cần chậm chế hài tử bệnh tình. Nhớ lấy, không cần gần chút nữa này đó đố quyên hoa. thiếu âm đem hải tử trả lại cấp bà cố nội, nàng buồn không thích lo chuyện bao đồng. Chỉ là nếu gặp gỡ, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đến nỗi ngài trên người ngoan tật, chỉ cần mỗi ngày một ly bạc tuyết trà xanh, liền có thể không thuốc mà khỏi. Nàng, nói xong liền cùng mạch tử hoàng làm bạn mà đi, không có lại lưu lại. Bọn họ vừa mới rời đi, liền có một đám võ nghệ cao cường cao thủ. Vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Tìm được rồi bà cố nội cùng kia hài tử. Mọi người mới thả lỏng căng chặt thần kinh. Nhưng xem như tìm được ngài. Tiểu thiếu chủ đây là xảy ra chuyện gì? Đi về trước lại nói. Bà cố nội nắm tay trung thuốc viên. Ôm trong lòng ngược hài tử. Ánh mắt nhìn phía thiểu âm cùng mạch tử hoàng biến mất phương. Hướng. Xuyên qua đám đông. Thiểu âm cùng mạch tử hoàng đi tới kết băng ven hồ. Nếu là ngày mùa hè thời điểm. Thường thường có thể nhìn thấy có rất nhiều người ở hồ thượng thuyền hoa chơi thuyền. Mười dặm trường đình liên miên với hồ thượng, hồng hành lang đại ngói, khúc chiết chạy dài. Phá hoa phàm thế phòng đấu giá liền sừng sững ở hồ thượng, mấy cái cao kiểu cao thác với mặt nước, nỗi thẳng hướng kia phiến rộng lớn bao la hùng vĩ kiến trúc đàn. Thiểu âm đi lên trường kiều Màu trắng kiều lan thượng điêu tạc hòa sen đồ án, nhìn qua sinh động như thật. Bán đấu giá đại hội là tại Minh Nhật bắt đầu. Giờ phút này đã có rất nhiều người ở chỗ này tới tơi lui lui, sắp sửa cầm đi bán đấu giá đồ vật đưa đến pháo hoa phàm thế. Bán đấu giá sau được đến tiền về ra hóa người, pháo hoa phàm thế tắc thu một bộ phận thù lao. Bởi vì pháo hoa phàm thế danh dự thực hào, bởi vậy có rất nhiều người nguyện ý đem ra truyền bảo bối lấy ra tới bán đấu giá, dần già, pháo. Hoa phàm thế sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Nghe nói lúc này đây phá hoa phàm thế muốn bán đấu giá say tiên sản xuất cực phẩm rượu ngon, thật nhiều người đều là riêng vì thế chạy tới tham gia ngày mai bán đấu giá đại hội. Đúng vậy, say tiên sản xuất rượu, vạn kim khó cầu A. Bất quá so với rượu ngon, mỹ nhân càng là gọi người hướng về. Lần trước ở kính tuyết lâu phía trước oanh động thần đều cầu thân rầm rộ, thật là quá đổ sộ. Không biết cái nào nam tử có thể cưới đến. Say tiên làm vợ kia thật đúng là tam sinh hữu hạnh. chấm chấm chấm chấm chấm chấm bên tai truyền đến mấy người trò cười thanh, thiếu âm chỉ là đạm cười không nói, kéo mạch Tử Hoàng tay, đi qua trường kiều. di Vừa rồi cái kia nữ tử thân ảnh giống như say tiên a? Một người kinh ngạc kêu lên, mọi người nghe vậy sôi nổi nhìn qua đi. Thật đúng là thật sự giống. Nhưng là cái kia nam lớn lên cũng quá bình thường đi. Say tiên như thế nào khả năng coi trọng loại này mặt hàng a? Nhất định là nhận sai người. Đúng vậy, nhất định là nhận sai. Bọn họ nói âm, làm mạch tử hoàng khuôn mặt một trận xanh trắng đan sen. Nếu là bọn họ biết chính mình nói người chính là võ tôn vương, nhất định sẽ sợ tới mức ngất xỉu đi. Đi vào pháo hoa phàm thế, liền có thể nhìn thấy cửa một mảnh xanh biếc tươi mát chi sắc. Thanh đẳng quấn quanh, tiểu kiều nước chảy, ngọc thụ quỳnh hoa, đặt mình trong với trong đó dường như đi vào giang nam nhân gia làm nóng nảy tâm lập tức liền bình tĩnh xuống dưới thiểu âm nhìn náo nhiệt pháo hoa phàm thế lui tới mọi người như nước chảy nàng có thể tưởng tượng đến ngày mai đầu giá hội tất nhiên sẽ càng thêm náo nhiệt muốn hay không vào xem mạch tử hoàng làm pháo hoa phàm thế mặc sau lão bản đối với nơi này phi thường quen thuộc tính toán mang thiểu âm nơi nơi đi một chút hảo a thiểu âm hơi hơi mỉm cười Cũng tưởng hảo hảo xem xem cái này thần đều lớn nhất phòng đầu giá Nàng vừa mới đi đến một cái chỗ ngọt Chỗ, đã bị người đụng phải một phen Nếu không phải mạch tử hoàng ở sau lưng đỡ lấy nàng Sợ là muốn té ngã trên đất Muốn chết a Đi đường như thế nào không có mắt chữ a Một trận làn gió thơm sông vào mũi Diễm lệ xiêm y nhán sắc Liền xâm nhập thiều âm trong mắt Khúc hà phong chặt chân Thở phì phì mà hướng tới thiều âm tức giận mắng lên Ngươi người này liền lộ đều đi không tốt, có phải hay không không mang chân ra tới a? Như thế nào sẽ có như vậy cực phẩm? Chúng ta, khúc đại mỹ nhân lộ cũng dám chắn, ngươi sống được nị oai, còn không qua tới dập đầu thỉnh tội. Chính là a Lộng bị thương chúng ta khúc mỹ nhân, ngươi thật là tội đáng chết vạn lần. Ở bên người nàng một đám hộ hoa sứ giả cũng sôi nổi giận chừng mắt thiều âm, chửi rủa lên. Dường như nàng giết người phóng hỏa giống nhau, chó ngoan không cản đường. Thiểu âm êm tai tiếng nói, giòn sinh hạ xuống, lạnh lùng ánh mắt đảo qua, không để ý đến nhóm người này người, lộ như thế. Đại, khúc hà phong cố tình muốn đâm lại đây, hiện giờ một chút tiểu thương liền làm cho dường như trời sập giống nhau. Ngươi trợn to mắt nhìn xem nàng là ai, một cái hoàng mau nha đầu dám đối với ta như vậy nhóm hoa khôi nói như vậy lời nói. Hộ hoa sứ giả bên trong nhảy ra một cái người mặc lăng la tơ lụa nam tử, nổi giận đùng đùng nói. Một cái kỹ nữ rất lợi hại sao? Mạch tử hoàng nhìn thấy những người này cư nhiên dám khó xử thiều âm, cũng đi lên trước tới, cười lạnh. Nói, nghe được mạch tử hoàng nói, ở chúng nam vây quanh hà hoa khôi khúc hà phong sắc mặt một trận đỏ lên, trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng là nàng lại nhìn xuống. Mắt dâng lên bọt nước, đáng thương sở sở nhìn mạch tử hoàng. Muốn lấy hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng khiến cho hắn đáy lòng đồng tình. Nô ra bán nghệ không bán thân, vị công tử này có thể nào vũ nhục Nô ra. Khúc Hà Phong nức nở nói, cất dấu đáy mắt sắc bén, làm một chúng hộ hoa sứ giả tâm đều. Phải nát, vị nhân huynh này thật sự là thật quá đáng Đô thiếu, ngươi phải vì khúc cô nương làm chủ A. Một bên người nhìn thấy mạch tử hoàng tuy rằng lớn lên thực bình thường. Nhưng trên người lại có một cổ khí phách, bị hắn xem một cái, đều không có dũng khí cùng hắn rằng co, chỉ có thể đẩy ra phía trước nói chuyện vị kia đô thiếu. ngươi cùng kia tiểu tiện nhân, quả nhiên là cá mẻ một lứa, không phải cái gì thứ tốt. Đô hiếm thấy đến ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện cơ hội. Đến, lập tức nơi nào còn sẽ do dự, lập tức đứng dậy, đối với mạch tử hoàng cái mũi mắng. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, liền cảm giác bụng đau xót thân mình liền hướng tới bên cạnh nửa hóa băng trong hồ tài đi. Thình thịch, một đạo rơi xuống nước thanh âm, cả kinh mọi người trợn mắt há hốt mồm. Ai dám lại nói ta phu quân một câu, chính là kết cục này. Thiểu âm một chân đem đố thiếu đá hạ băng hồ, vỗ vỗ tay, thanh thanh lánh lánh nói âm, dường như lôi đỉnh vang vọng. Dựng lên, nguyên bản muốn mở miệng người, bị nàng chân đến một tiếng không dám cổ họng. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng kia khí phách tiêu sái một chân Nghe được nàng lời nói Trong lòng một trận cảm động Cứu mạng A Đỗ thiếu rơi vào băng trong hồ Lớn tiếng kêu gọi lên Phá hoa Phàm thế thủ vệ Nghe tiếng mà đến Nghe nói có người nháo sự Phá hoa Phàm thế người phụ trách phượng hy trạch cũng đuổi lại đây Những người khác đã động thủ đi cứu Đỗ thiếu Bất quá trời giá Z này thời điểm rơi vào băng hồ chẳng sợ cứu giúp kịp thời cũng đủ hắn chịu được. trạch công tử, ngươi nhưng tính ra, có người ở pháo hoa phàm thế công nhiên nháo sự, loại người này không thể bỏ vào tới a. khúc hà phong nhìn thấy phượng hy trạch, lập tức liền lộ ra kích động chi sắc, nhũ nhu nhược nhược nói, dường như bị thiên đại ủy khuất, có người dám ở bản công tử địa bàn nháo sự. phượng hy trạch trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, cả người tựa hồ có ngọn lửa ở hừng, hực thiêu đốt. Mau nói cho ta biết, nháo sự người ở nơi nào. Hắn khí phách chắc lậu thanh âm, làm khúc hà phong lập tức liền cảm giác tinh thần phấn chấn, dường như chính mình ủy khuất rốt cuộc có người làm chủ. Khúc hà phong vội vàng chỉ vào đứng ở một bên thiểu âm cùng mạch tử hoàng, kiên định đến cực điểm tiếng nói, khẳng định mà hạ xuống. Chính là cái này tiểu người đàn bà đanh đá cùng lão vô lại. Hắn còn vũ nhục nô ra danh dự. Nàng lau một phen nước mắt, nhìn đến đô thiếu bị cứu lên, đứng ở một bên run bần bật, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, xem này đó vô dụng nam nhân, ngày thường lấy lòng nịnh nọt, muốn âu yếm, một đám ở thời điểm mấu chốt, tất cả đều không phải sử dụng đến, đến cuối cùng, cư nhiên liền một cái tiểu người đàn bà đanh đá cũng chưa biện pháp thu phục, ngược lại bị dọa đến không dám nhúc nhích, thật là tức chết người đi được. Quả thực là buồn cười, cư nhiên liền khúc đại mỹ nhân đều dám khi dễ thật sự là quá. Lệnh người phát, chỉ Phượng Hi Trạch nói, đang xem đến một mảnh hỗn loạn chung, vẫn như cũ bình tĩnh đến cực điểm, Nghiên tư hiểu điệu Thiều Âm là lúc, đột nhiên im bặt. Nô gia liền biết Trạch công tử nhất trượng nghĩa. Khúc Hà Phong vẻ mặt ngượng ngùng nói, nũng nịu nói, cơ hồ đều phải trực tiếp dán lên Phượng Hi Trạch. Phượng Hi Trạch cười gượng nhìn Thiều Âm cùng Mạch Tử Hoàng, thật là hận không thể một cái tát chụp chết Khúc Hà Phong thiếu chút nữa khiến cho hắn ở ra trước mặt ném đại thể diện người tới đem này đàn nháo sự người hết thảy quăng ra ngoài hắn bàn tay vung lên một tảng lớn giáp chủ nghiêm ngặt thủ vệ liền xông tới trạch công tử ngươi bắt sai người Lạp, nô gia mới là người bị hại khúc hà phong nhìn thấy phượng hy trạch chỉ vào chính mình sợ tới mức hoa dung thất sắc vội vàng kinh hoàng nói chảo đến chính là các ngươi Phượng Hy Trạch nhìn đến thiều âm cười như không cười ánh mắt, nơi nào còn dám do dự. Lập tức khiến cho người đem những người này đuổi ra đi, không được bọn họ lại bước vào phá hoa phàm thế. Vị này chính là chúng ta chủ mẫu. Phá hoa phàm thế chính là nặng, không ném các ngươi còn ném ai. Hắn nói ra nói, làm nguyên bản còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại công tử ca nhóm toàn bộ khóc không ra nước mắt. Bọn họ nào biết đâu rằng cái này nhìn qua tuổi không lớn cô nương sẽ là phá hoa phàm thế phía sau chủ nhân. nếu là biết sớm như vậy, bọn họ như thế nào? sẽ vì một cái phong trần nữ tử đắc tội này tôn đại thần a, mau cút đi! phượng hi trạch nhìn thấy bọn họ một đám như cha mẹ chết bộ dáng, trực tiếp đạp bọn họ một chân. khúc hà phong sắc mặt đã không thể dùng khó coi tơi hình dung, nguyên bản liền rất bạch mặt, hiện giờ đã thành cương thi bộ dáng. ra chủ mẫu, các ngươi tới nơi này. Như thế nào cũng không thông chi một tiếng, làm cho ta đi tiếp các ngươi Phượng Hy trạch mở miệng nói, may mắn bọn họ hai người không xảy ra. Việc gì, bằng không những cái đó ra hỏa liền không phải bị đuổi ra đi như thế đơn giản. Chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem, ngày mai đấu giá hội đều chuẩn bị tốt sao. thiểu âm không có nói phía trước sự tình, bị khúc hà phong quấy rầy một chút, nàng rất tốt hứng thú cũng chưa. <cười> Chỉ là nàng cảm giác chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua khúc hà phong, nàng trên người có một loại đặc biệt hương khí, làm nàng cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định, liền tính các nàng đã từng gặp được quá, cũng tuyệt đối không phải cái gì vui sướng trải qua, cho nên nàng hôm nay đối khúc hà phong một chút cũng không khách khí. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, ta còn cho các ngươi để lại nhã gian, ngày mai cần phải lại đây. Phượng Hy Trạch nhìn thấy bọn họ tự mình lại đây, liền biết bọn họ hẳn là có cái gì việc cần hoàn thành, bằng không lấy ra tính tình, sẽ không tới phá hoa phàm thế. Ân, ngày mai ta cùng A âm đều sẽ lại đây, ngươi an bài một chút. Đừng cho những cái đó lung tung rối loạn người quấy dày chúng ta. Mạch tử hoàng gật gật đầu, lạnh băng tiếng nói, lộ ra một cổ nhàn nhạt hàn ý. Ra cứ việc yên tâm. Phượng Hy Trạch lộ ra chiêu bài tươi cười. Tự mình tiễn đi bọn họ hai người, cũng cho bọn hắn an bài xe ngựa, từ một cái khác phương hướng hồi phủ. Nhìn thấy Phượng Hy trạch tự mình tặng người đi ra ngoài, phá hoa phàm thế chung người, tất cả đều đối này hai người thân phận tò mò không thôi, suy đoán bọn họ. Khẳng định là đến không được đại nhân vật. Kia hai cái rốt cuộc là cái gì địa vị A. Chạch công tử thế nhưng đưa bọn họ đi ra ngoài ra, quá khó được. trạch công tử chính là thương nghiệp bá chủ kia hai người nhất định là rất có địa vị đi gần nhất thật nhiều đại nhân vật đi vào thần đều này cũng không có gì hiếm la a nói được cũng là khúc hà phong đứng ở lộng tình các cửa ánh mắt oán hận nhìn thiều âm cùng mạch tử hoàng phương hướng đáy mắt lướt qua một sợi sát ý hôm sau sáng sớm không chung vừa mới tở mở sáng hơi nước bao phủ trên mặt hồ phía trên câu lấy ra một bộ nhẹ nhàng băng của lưu vân hòa cảnh Duyên hồ lan tràn mở ra hoa mai thụ, nhan sắc sáng lạn rối ren, thấm vào ruột gan sâu thẳm hương khí phiêu tán mở ra, gọi người nghe mà say mê. Bạch mai nhá khiết như không trung lưu vân, hồng mai tươi đẹp như diễm sơn phun hỏa, lục mai thanh thấu như phỉ thúy ư, át, phấn mai trong suốt như ánh bình minh lưu ải chấm chấm chấm chấm chấm ngàn. Cây vạn thụ, đỉnh bạt mạnh mẽ, khai ở nhất lánh trời đông giá rét, không giảm khí khái, ngạo xương ánh tuyết. Bay vọt ven hồ màu trắng cầu đá thượng bãi đầy từng bùn hoa thủy tiên, điểm xuyên ra xinh đẹp một cái phong cảnh tuyến. Từng chiếc hoa lệ xe ngựa, đỉnh chú ở cách đó không xa, đông như chảy hội, ngựa xe như nước. Một đám khách quý tay cầm thư mới, có tự mà tiến vào phá hoa phàm thế, nhân số tuy nhiều, lại không có tạo thành cái gì hỗn loạn. Rất nhiều ngày thường khó. Gặp quan to hiển quý danh môn vọng tập, giờ phút này đều tụ tập một đường. Cũng có rất nhiều đến từ nơi khác khách thương, đặc biệt vì ban đầu giá đại hội mà đến. Phá hoa phàm thế mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một hồi quy mô long trọng đầu giá hội. Rất nhiều người đều là riêng vì thế mà đến. Để cho người chú ý đều không phải là là này đó quan to hiển quý, mà là khó được hiện thế lánh đời tông tộc. Rất nhiều chuyển thừa hơn một ngàn năm cổ xưa gia tộc, ngày. Thường đều phi thường điệu thấp, hiếm khi xuất hiện tại thế tục bên trong thần đều bên trong những cái đó tiểu gia tộc cùng này đó siêu cấp thế gia căn bản không có có thể so tính rất nhiều người đều nghi nếu có thể đủ kết bạn một hai cái lánh đời tông tộc nhân vật kia giá trị con người liền lập tức không giống nhau la thiếu, thiếu phu nhân mau mau mời vào phụ trách tiếp đãi người nhìn thấy la phù xuân cùng trương bạc linh kết bạn mà đến lập tức cung cung kính kính mà đưa bọn họ thỉnh đi vào bắc cung lão gia tử thỉnh hướng bên này đi. Một đám người hầu căn cứ mỗi vị khách quý trong tay thiệp mới đem mọi người phân biệt đưa đến bất đồng nha các. Này đó nha các đều là căn cứ địa vị phân chia, có thực nghiêm khắc quy định, cái dạng gì người tiến cái gì cấp bậc nha các. Thiên địa huyền hoàng tứ đẳng nha các, bên trong còn có tế phân, có thể tiến vào nha các chính là địa vị cùng thân phận tượng trưng, người thường cũng chỉ có thể ngốc. Tại phía dưới phòng đầu giá công chúng trên chỗ ngồi Muốn vào chàng đều yêu cầu mua vé vào cửa, nếu không là vào không được. Thật nhiều mang đấu lạp người. Thiểu âm cùng mạch tử hoàng vừa mới tiến vào, đã bị đưa tới thiên cấp tuyết úy nhã các. Nằm ở mép xốp giường tử thượng, nàng có thể xuyên thấu qua xa mảnh thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Những người này là vì che giấu tung tích, miễn cho mua được thứ tốt, lại rước lấy đại phiền toái Mạch tử hoàng dựa vào bên cửa. Sổ Uống thiểu âm cho hắn phao tốt thiên trì hàm thúy, nhàn nhạt, nhạt mát lạnh cảm giác tự lưỡi lôi lan tràn mở ra, làm hắn cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Nghe ngươi như thế vừa nói, ta càng thêm mong đợi. Một thất trà hương vựng khai, thiểu âm xoa xoa nhập nhẹm ngủ mắt, qua sớm lên, nàng còn không có ngủ no. Đêm qua kia triển người ra hỏa, lại là trộm mà ăn nàng đậu hủ, kết quả làm cho thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nàng hơn phân nửa đêm bỏ dậy cho hắn thi châm đem hắn đuổi tới Hàn trên giường ngọc, mới từ quỷ môn quan vòng một vòng trở về. Nàng duỗi tay phụng Hàn Ngọc Linh lung cầu, nhìn này lãnh quang thanh huy là lướt cầu, uyển chuyển nhẹ nhàng trọng lượng, lại giống như Thái Sơn trầm trọng. Giờ phút này, Hàn Ngọc Linh lung cầu an an tĩnh tĩnh mà nằm ở tay nàng tâm, ký thác nàng lòng tràn đầy hy vọng, chịu tải sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Khấu khấu. Một trận tiếng đập cửa truyền tiến vào theo mạch tử hoàng lên tiếng. Phượng Hi trạch khiến cho người hầu bưng một đám mâm đi đến, khay phía trên bày các loại nguyên liệu nấu ăn, rau xanh, khoai tây, lát thịt, đậu hủ từ từ các loại tài liệu bãi đầy cái bàn, một cái tiểu bếp lò cũng bị dọn tiến vào, đặt với cái bàn trung ương. Bếp lò mặt trên phóng một ngụm tiểu nồi, lò hỏa đã thiêu lên, từ xa trong nồi mặt nùng canh đã sôi trào lên. "Ra, nếu là còn có cái gì yêu cầu liền phân phó một tiếng." Phượng Hi Trạch làm người triệt đi xuống, để lại vài người canh giữ ở cửa, tùy thời chờ sai phái. Hi Trạch, ngươi cũng đi vội đi, không cần cô chúng ta. Thiều Âm nhìn thấy sớm một chút đã chuẩn bị tốt, khiến cho Phượng Hi Trạch làm chính mình sự tình đi, miễn cho bởi vì bọn họ chậm trễ hôm nay bán đấu giá đại hội. Hành, ta đây liền không quấy rầy các ngươi ân ái. Phượng Hi Trạch trêu chọc một câu, liền lui xuống. Dặn dò ngoài cửa người muốn đánh lên tinh thần tới Thiều âm ở nhà các bên trong nấu nổi lên cái lẩu Trên bàn Các loại nước chấm dùng để gia vị Làm cái lẩu mùi hương lập tức liền tràn ngập mở ra Làm người ngón trỏ đại động Mặt khác một bên vân tay áo nhà các Quân phất toa chính ghé vào trên cửa sổ Nhìn xung quanh phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy phòng đầu giá Trong tay nhéo một khối thủy tinh hoa mai bánh Ăn đến mùi ngon Ở bên người nàng còn lại là vẻ mặt vô ngữ mạch tinh hủ, buồn ba ủ xìu mà ghé vào trên bàn, mắt thượng treo hai cái quần thâm mắt, khuôn mặt tuấn tú. Thượng lộ ra nồng đậm mệt mỏi, từ cái này tiểu nữ nhân xuất hiện lúc sau, hắn liền không một khắc dám nhắm mắt trừ, sợ hắn trên người bảo bối bị độc thủ, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc như đi trên băng mỏng. Hắn thật vất vả nương niệu độn mới đem nàng ném rớt, không nghĩ tới vừa mới tiến phá hoa phàm thế. Đã bị nàng đuổi theo. Hơn nữa, nàng cư nhiên còn mặt dày vô sỉ đi theo hắn vào nơi này. Thoải mái hào phóng mà ngồi hắn vị trí. Đoạt hắn đồ ăn sáng. Làm hắn ở một bên. Dương mắt nhìn. Nhìn nàng ở chỗ này. Hắn liền một chút ăn uống đều không có. Trên bàn một mâm bàn tinh xảo điểm tâm. Đều bị kia ma chảo cấp càn quét đi rồi. Ui. Mạch tinh hủ quay tròn đôi mắt. phía mi lệ lang tử la chi sắc. lóe lượng màu thật dài lông mi vũ lộ ra nhàn nhạt màu tím, lộ ra vài phần mộng ảo ma mị. Khi còn nhỏ như hoa xinh đẹp khuôn mặt, biến thành anh đĩnh bộ dáng nhưng xuyên thấu qua cặp kia đựng đầy tinh quang đôi mắt, còn có thể nhìn ra hắn tính trẻ con. Đáng yêu một mặt, hắn đôi tay chống mặt, hướng tới quân phất toa kêu một tiếng, nhưng nàng không có phản ứng, tiếp tục nhìn bên ngoài, ăn đồ vật, miễn bản có bao nhiêu tự tại. Ui, gọi ngươi đó uy cái gì uy, bổn cô nãi nãi không tên a, không nhớ được cô nãi nãi tên. còn gào cái gì gào, quân phất toa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn vừa mới dâng lên vài phần khí thế, bị lũ lụt bát đến chỉ còn lại có tàn yên lượn lờ. ta nói cô nãi nãi ngươi có thể hay không? đừng đi theo ta, nên đi chỗ nào sung sướng liền đi chỗ nào sung sướng. tiểu gia ta nhưng hậu hà bất động ngươi này tôn đại phật. Mạch Tinh Hủ nhìn nàng kia khí thế bưu hãn con ngươi, tự tin không đủ nói. Ở mấy cái huynh đệ tỉ muội bên trong, Mạch Tinh Hủ là bị bảo hộ đến tốt nhất một cái, ra cái gì đại sự đều có người khiêng. Thượng có đại ca Mạch Tử Hoàng, hạ có tiểu thất Mạch Vân Loan. Huynh đệ tỉ muội đều thực chiếu cô hắn, không có làm hắn chịu qua cái gì ủy khuất, hắn. Thích nhất chính là sưu tập bảo bối, cả ngày bận bận rộn rộn chính là tìm bảo bối, thần kinh nhất thô to qua đến ngược lại là thành thơi vui sướng. bất quá cái này vui sướng kẻ dở hơi cũng có gặp được khắc tinh thời điểm. yêu nhất cất chứa các loại bảo bối hắn cố tình gặp gỡ thích nhất trộm bảo bối nàng. cô nãi nãi lại không kêu ngươi hầu hạ chính mình một bên mát mẻ đi. cô nãi nãi vội vàng đâu? quân phất toa mắt sáng lên nhìn hắn trên người tinh mang ngân huy nhuyễn. giáp kia chính là đau thương bất nhập bảo bối. nếu là có như thế một kiện nguyên giáp. Nàng liền không cần sợ bị người phía sau bắn tên trộm, lại nhìn nhìn hắn phát ra biển sâu bí bạc thiên vũ phát quan, được khảm kia viên đêm minh đông châu, giá trị liên thành. Gia hỏa này từ trên xuống dưới cả người đều là bảo, ngay cả trên chân dẫm lên lưu quang phi thiên ủng, đều là có thể làm người bước đi như bay linh bảo. Nàng không đem hắn lột sạch, là tuyệt đối sẽ không đi. Gia! Hỏa này thuần túy chính là một cái di động bảo khố, làm nàng mắt đều sáng mù. Ngươi tưởng đối tiểu ra ta làm cái gì? Mạch tinh hủ bị nàng kia lửa nóng ánh mắt xem đến sắc mặt đỏ lên, đôi tay vây quanh ở trước ngực, chặn nàng sắc mê mê ánh mắt. Không nói cho ngươi. Quân phất toa tặc hề hề cười cười, làm mạch tinh hủ cảm giác lông tơ dựng ngược. Nếu là đổi làm những người khác, hắn trực tiếp đánh vựng liền có thể chạy lấy người. Cố tình này tiểu nữ nhân là mẫu thân phượng bị tuyết giao đãi cho hắn tiếp đón khách quý, hắn còn có thể như thế nào, nhìn thấy mạch tinh hủ kia ăn mệt bộ dáng quân phất toa xoay người, khóe môi gợi lên một mạt tinh danh tươi cười, theo phòng đầu giá bên trong tiếng chuông gõ vang, một cái đáng yêu thiếu nữ liền đi tới phòng đầu giá trung ương, một bộ nhụy màu vàng vu nguyệt váy lụa dường như đầu mùa xuân chồi non, tại đây trời đông giá rét bên trong làm đại gia trước mắt sáng ngời, bên hông hai xuyến màu xanh biếc, thủy tinh tua theo nàng vui sướng mà đi tới và chạm ra thanh thúy thanh âm một đầu mỹ lệ tóc dài bện ra đáng yêu bím tóc trang trí một vòng xinh đẹp tuyết trắng nhung cầu lúc này đây đấu giá hội từ phàm phàm tới chủ trì đại gia không cần khi dễ tiểu hài tử nga thánh y phàm chớp chớp thủy linh linh mắt to giòn xinh nổi tiếng nói mềm mềm mại mại điệu gọi người nghe tâm đều sẽ mềm xuống dưới nguyên bản ẩm y phòng đấu giá Cũng lập tức an tính xuống dưới, nhìn thấy. Như thế một cái phấn điêu ngọc trác hải tử đứng ở trên đài cao mặt, mọi người đều là một trận kinh ngạc. Tầm thường hài tử như vậy tuổi, nơi nào có như vậy can đảm, đứng ở mấy vạn người trước mặt. Phàm phàm cũng thật lợi hại, còn tuổi nhỏ liền có như vậy phong phạm, lớn lên lúc sau nhất định sẽ càng thêm ưu tú. Thiếu âm nhìn thấy búp bê sứ thánh y phàm. Đứng ở trên đài cao đâu vào đấy mà lấy ra để nhất kiện bán đầu giá vật giải thích lên, kia bộ dáng nhìn qua thật sự là... Đáng yêu vô cùng. Này tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, như vậy tiểu trường hợp, dòa không đến nàng. Mạch tử hoàng ánh mắt ôn hòa nhìn thánh y phàm, trong miệng tuy rằng nói không lo lắng, mắt vẫn là gắt gao mà nhìn chăm chú đài cao. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng hảo kịp thời ra tay. Ra... Trưởng công chúa tới, bên ngoài truyền đến người hậu thông dẫn âm âm không đợi mạch tử hoàng mở miệng, tiểu thất mạch vân loan đã cười hì hì xông vào nhã các bên trong. Nhìn thấy bên trong hai người đang ở ăn cái lẩu, nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lập tức liền suy sụp xuống dưới. Đứng ở bên người nàng thánh minh, nhìn thấy nàng kia biểu tình, liền biết nàng trong lòng rốt cuộc có cái gì không thuần khiết ý tưởng. Quá, quá làm ta thất vọng rồi. Các ngươi hai cái như thế nào có thể cái gì cũng không làm đâu. Như thế nào có thể như thế thuần khiết đâu. Này không đạo lý a Mạch vân loan tóc bạc bay múa, đào hoa váy dài theo nàng. Chạy như điên lại đây động tác, nhẹ vũ phi dương. Đại đại mắt vàng, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm mạch tử hoàng cùng thiều âm. Dường như muốn đem bọn họ vọng xuyên cái động ra tới. Tiểu thất, ngươi thực thất vọng. Mạch tử hoàng buồn cười mà nhìn Mạch Vân Loan kia thất vọng khuôn mặt nhỏ, lạnh băng tiếng nói, làm nàng lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nga, ta đã biết, nhất định là tiểu lo sợ không yên không được, tiểu âm âm mau nói cho ta biết, có phải như vậy hay không? Tử, Mạch Vân Loan ngồi ở ghế trên, chính mình động thủ cầm chén đua, bắt đầu ăn khởi trong nồi mỹ thực, tiểu âm nghe vậy đạm đạm cười, cũng không có trả lời. Mà là nhìn về phía mạch tử hoàng mặt đen, lãnh khốc như băng thánh minh đứng ở một bên, Nghe được ái thê nói, Khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút, Xem ra, hắn lại đến chuẩn bị cứu đi tiểu gia hỏa này, Ra, tiểu nhân ngăn không được trưởng công chúa, Ngoài cửa thủ vệ, Vội vội vàng vàng mà tiến vào thỉnh tội, Trưởng, công chúa muốn vào tới, Ai dám ngăn cản nàng A, Đi xuống, Mạch tử hoàng lạnh lùng tiếng nói, Lộ ra một cổ gọi người vô pháp phản kháng uy nghiêm, là, thủ vệ nghe được hắn nói, liền biết hắn không truy cứu việc này, liền tính là võ tôn vương phủ, Mạch Vân Loan còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào có người ngăn được nàng, mấy cái huynh đệ tỷ muội chung, Mạch Vân Loan thực lực cùng Mạch Tử Hoàng không phân cao thấp, hơn nữa, còn có khả năng càng cao, chỉ là hai người chưa từng có toàn lực đánh quá một lần cho nên cũng không biết rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. bất quá nói đến chơi xấu chơi lưu manh, tiểu thất mạch vân loan tuyệt đối là đệ nhất. tiểu thất, ngươi quản được quá nhiều, muốn xen vào liền quản nhà các ngươi thánh minh đi. thiếu tới quản ta. mạch tử hoàng nhàn nhạt liếc mạch vân loan liếc mắt một cái, băng so le tiếng nói người bình thường nghe được đều phải sợ tới mức không dám nhúc nhích. bất quá mạch vân loan sớm đã thành thói quen. Như cũ là sắc mặt không thay đổi ăn đồ vật, đồng thời tiếp đón thánh minh lại đây cùng nhau ăn. Ta mới lười đến quản ngươi cái này tiểu tử thúi, ta chỉ là quan tâm tiểu âm âm hạnh phúc sinh hoạt. Mạch Vân loan chừng hắn một cái, công khai nói, không nhọc quan tâm. Mạch tử hoàng lạnh lùng nói, nếu là gia hỏa này không phải hắn muội muội hắn liền trực tiếp đem nàng chụp bay đến trên tường đi. Tiểu âm nghe bọn hắn huynh muội hai người ồn ào nhốn nháo xem bọn họ hai cái cảm tình nhưng thật ra thực hảo nàng ánh mắt lạc hướng về phía phòng đấu giá thượng vài món bán đấu giá vật lúc này đây bán đấu giá vật thực đặc biệt thế nhưng là một cái hệ liệt bức hoa cuộn tròn đệ nhất kiện bán đấu giá vật chính là thi hòa tông sư lan Mộng kha một bộ hoa tác bất quá đại sư nói hắn hòa chỉ chưa cấp chân chính tuệ nhãn thức châu người cho nên lần này bán đấu giá không chỉ là một chương hòa thánh y phạm lắc lắc trong tay lục lạc Một loạt bộ dáng đoan trang thị nữ, liền mở ra bốn chương hòa phân biệt là Xuân Hạ Thu Đông bốn cái chủ đề. Này Xuân Hạ Thu Đông bốn chương hòa chỉ có một chương là Lan Mộng Kha chân tích, mặt khác đều là đồ giòm Lúc này đây bán đầu giá vật, không chỉ là khảo nghiệm đại gia tài lực, càng quan trọng vẫn là nhãn lực. Nghe xong Thánh Y Phạm giải thích, toàn trường một mảnh ồ lên. Không nghĩ tới Lan Mộng Kha lúc này đây thế nhưng cho đại gia ra như vậy nan đề, nếu là hoa. Giá cao tiền mua một bộ đồ dỏm trở về, kia không phải quá xui xẻo sao. Lan Mộng Kha là trên đại lục số một số hai thi họa tông sư, hắn truyền lưu ở bên ngoài tác phẩm phi thường thiếu, này phó bức hoa của tròn giá cả tự nhiên là phi thường cao. Hắn phong cách lộ ra thanh cốt sơ lãng chi khí, này bốn chương hòa đều là không tầm thường. Xuân đảo quyến Dũ hạ Hà thanh Trạc thu cúc liếm diễm, đông mai bạch thiển, mỗi một bộ đều lộ ra Lan Mộng Kha phong cách gọi người hoàn toàn vô pháp phán đoán rốt cuộc nào phó mới là bút tích thực ban đầu ra giá quy định vì một vạn tím thạch tệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một ngàn tím thạch tệ hiện tại bắt đầu ban đầu giá thánh y phàm giòn sinh tiếng nói tính trẻ con mà vang vọng dựng lên thủy linh linh mắt nhìn phía dưới người lần đầu tiên chủ trì đầu giá hội nàng cũng có chút lo lắng cho mình làm không tốt bất quá nếu nàng năn nỉ trách thúc thúc Làm nàng đi lên chơi chơi, liền không thể Cấp mạch ra ném mặt mũi Chàng tiếp theo phiến yên tĩnh Mọi người đều đang nhìn bày 1 2 3 4 đánh số thẻ bài bức hoa cuộn tròn Muốn nhìn xem nào chương mới là Lan Mộng Kha chân tích Này bốn chương hoa đều rất đẹp Có thể nói này đây giả đánh cháo Ta tưởng có thể hòa ra như vậy hoa Nhất định là rất rõ ràng Lan Mộng Kha phong cách người sở làm Thiếu âm nhìn kia mấy chương tranh chữ Cơ hồ có thể nói là không hề sơ hở. Một vạn tím thạch tệ, ta tuyển đệ tứ chương. Đông mai đồ, có người làm ra lựa chọn, bắt đầu tham dự cảnh giới bán đầu giá. Một vạn một ngàn tím thạch tệ, ta tuyển đệ tam chương thu cúc đồ. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người kêu giới đều thực bảo thủ. Đối với này mấy chương họa, liền tính là Lan Mộng Kha cất chứa giả đều không thể phân rõ ra thật giả. Giá cả ở chậm rãi bay lên. Cũng có càng nhiều người ngồi không được, Sôi nổi ra giá, Một trăm vạn, Tuyển đệ nhất trương xuân đào đồ, Một đạo ôn nhuận nam tử thanh âm, Từ một gian nhá, Các bên trong chuyển ra tới, Thanh âm kia làm toàn trường yên tĩnh một lát, Thanh âm này có điểm như là thiểu nhạc ca ca, Thiểu âm nghe được lời này âm, Không cấm nhìn về phía đối diện nhá các, Chỉ là cách một tầm xa mảnh, Nàng nhìn không tới đối phương rốt cuộc là cái gì người, Xem ra xuân đào rất có thể là bút tích thực a. Ta nhìn cũng như là thật sự. Chúng ta đây cũng chụp xuân đào hảo. Mọi người phảng phất có người tâm phúc giống nhau, tất cả đều bán đấu giá khởi. Xuân đào tới, ở xuân đào hoa bị nâng đến 800 vạn thời điểm, đối diện yên lặng hồi lâu nhá các lần thứ hai phát ra thanh âm. 100 vạn, hạ hà, hà đồ. Đại gia sừng sốt, ngược lại gia nhập thu cúc độ cảnh giới chung. Bọn họ trong lòng nghĩ nếu không phải bút tích thực, đối phương hẳn là sẽ không ra như vậy cao giá cả tới mua. Chỉ là bởi vì xuân đào đồ nguyên nhân, mọi người giờ phút này trong lòng đều có chút dao động, cảm thấy người này có khả năng là cái kẻ lừa gạt. Chuyên môn tới nâng giới, đương hạ hà, hà đồ bị nâng đến 650 vạn thời điểm, nguyên bản nhất định phải được thanh âm đột nhiên không hề cạnh giới, làm đại gia trong lòng một trận không ổn. 10 vạn, thu cúc đồ. Kia nói ôn nhuận tiếng nói, từ từ hạ xuống, mọi người một trận do dự, không biết muốn hay không tiếp tục bán đầu giá, toàn trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cảm giác gia hỏa này, tuyệt đối là một cái kẻ lừa gạt. Năm vạn, đông mai đồ, thiểu âm thanh âm cũng hạ. Xuống, đối với kia phó đông mai đồ, nàng nhưng thật ra tương đương thích, vô luật có phải hay không bút tích thực, nàng đều quyết định mua tới, treo ở thư phòng bên trong. Lưỡng đạo thanh âm rơi xuống lúc sau Không có người lại tham dự bán đầu giá Hiển nhiên là sợ bị hố Nếu là không có người đấu giá Kia phàm phàm liền tuyên bố này Bốn phó hoa đoạt huy chương Thánh y phàm nhìn thấy không có người dám ra giá Liền mở miệng tuyên bố nói Xuân đảo đổ từ khóa hương các Khách quý Lấy 800 vạn chụp được hà hà đổ từ lục y các khách quý Lấy 650 vạn chụp được Thu cúc đổ từ u la các khách quý Lấy 10 vạn chụp được, đông mai đổ từ tuyết quý các khách quý, lấy 5 vạn chụp được. Xem ra bởi vì u la các khách quý trộn lẫn, làm cho nguyên bản phải tốn giá cao tiền mới có thể mua mấy chương họa, đến cuối cùng không người dám cạnh giới, gọi bọn hắn nhặt tiện nghi. Không thể không nói u la các chung cái kia nam tử thực thông minh, hắn lợi dụng. Mọi người cùng phong nhược điểm cùng với đa nghi tâm, làm chính mình nhẹ nhàng lấy 10 vạn chụp được này một chương họa. Đến nỗi tuyết quý các khách quý, mười phần là cái gì cũng không làm, liền nhặt được đại tiện nghi. Đến nỗi này bốn chương hòa, rốt cuộc nào chương mới là bút tích thực đâu. Phạm phạm hiện tại liền công bố đáp án. Thánh y phạm đem tranh cuộn kéo ra vài phần, nguyên lai like ở tranh cuộn góc, mỗi một chương hòa đều đánh dấu hòa sĩ ký tên. Chúc mừng đông tuyết. Đồ đoạt huy chương, chụp tới rồi tông sư chân tích. Hoa, tiểu âm âm thật là lợi hại a Lan Mộng Kha Hòa chính là đặc biệt quý gia. Ngươi cư nhiên dùng 5 vạn liền chụp được tới, thật là kiếm đã chết. Mạch Vân Loan ngẩn người, mới phát giác Thánh Y phàm nói chính là bọn họ nơi nhá các. Bởi vì Lan Mộng Kha thân thể cũng không tốt, cho nên rất ít vẽ tranh, hắn hòa cơ hồ có thể nói là tuyệt phẩm. Đúng là bởi vì như thế, hắn hòa càng thêm chân quý. Chỉ do ngoài ý muốn. Thiểu Âm Khiêm tốn nói, Kỳ thật có phải hay không ngoài ý muốn, chính nàng rất rõ ràng. Nàng tuyển này trương đông mai đồ quan trọng nhất nguyên nhân là thích, mặt khác nàng cũng ẩn ẩn phán đoán ra này hoa có khả năng là chính phẩm. Nàng cảm thấy này phó đông mai đồ, lộ ra một cổ tang thương hương vị, tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản một trương hoa, nhưng xuyên thấu qua này bức hoa cuộn tròn. Nàng có thể xem ra vẽ tranh người tình huống thân thể tựa hồ cũng không lạc quan. Lan mộc, kha đi đứng không tốt lâu cư phủ thừa tướng bên trong thân thể thiếu dai, cho nên rất có thể là vẽ tranh người mặt khác mấy chương hòa phong cách phi thường tinh tế tựa hồ là nữ tử sở hòa đồng thời nàng có thể xuyên thấu qua này hòa nhìn ra hòa sĩ thân thể tốt đẹp cũng không cái gì vấn đề câu cửa miệng nói xem tự thức người đồng dạng đạo lý xem hòa cũng có thể đủ nhìn ra rất nhiều không muốn người biết sự tình kỳ thật ta cảm thấy la các vị kia người mua có thể Là thật sự nhìn ra nào phó là bút tích thực, Cũng không biết hắn vì sao không có lại cảnh giới. Thiều âm nhàn nhạt nói, Ánh mắt xuyên thấu qua sa mạn, Nhìn phía đối diện U La Cát. Cùng lúc đó, Đối phương cũng nhìn phía nàng nơi phương hướng, Hai người ánh mắt, Bị từng người một đạo sa mảnh cách trở mà xuống. Chủ nhân, Ngươi rõ ràng biết kia Trương Đông Mai hỏi tuyết đồ là đại sư chân tích, Vì cái gì không mua đâu, Thanh búi không rõ tên là thanh bùi thiếu nữ người mặc màu xanh lá vũ ý cung kính mà đứng ở tuấn mỹ ôn nhụt nam tử bên người nghi hoặc hỏi chủ nhân rõ ràng là vì này phó hoa mà đến tới rồi cuối cùng thời điểm cư nhiên từ bỏ thật là làm nàng khó hiểu mua được một bộ sư muội kim phong ngọc lộ cũng coi như là chuyến này đoạt được nam tử một bộ lam y thuần tịnh ông tay áo thượng đại đóa hoa lan nhìn qua đặc biệt thanh nhã một đầu lưu thác nước sợi tóc lấy màu thúc khởi cả người đều biểu lộ u buồn mà tôn quý hơi thở Đông Mai hỏi Tuyết là hán sư phó thân thủ sở hoa hắn tất nhiên là biết nào phó là chính phẩm còn lại mấy phó đồ đều là hán sư muội tử thiên mạch sở hoa trên đời này cũng chỉ có nàng một người có thể đem sư phó hoa tác hoa đến như vậy rất giống chủ nhân rõ ràng có thể được đến Đông Mai hỏi Tuyết thanh bối biết chủ nhân tính cách hắn muốn được đến đồ vật Trước nay liền sẽ không dễ dàng buông tay, chỉ là lúc này đây, lại vì cái gì phá lệ, chẳng lẽ là bởi. Vì đối diện cái kia nữ tử sao, thanh âm kia hình như là ngày đó kính tuyết lâu say tiên, nàng nghe qua thanh âm, đều sẽ không nhận sai. Ngày đó chủ nhân làm nàng đi mua vân lòng say tiên, nàng liền gặp qua nàng kia liếc mắt một cái. Đáng tiếc cuối cùng không có mua được vân lòng say tiên, chủ nhân giàu dĩ không vui đã lâu. Thanh búi. Có một số việc ngươi không cần biết Áo lam nam tử ôn nhuận tiếng nói Lộ ra vài phần đạm mạc xa cách Cự người với ngàn dặm ở ngoài Thanh búi Nhìn thấy chủ nhân lộ ra không nghĩ Nói chuyện thần sắc liền áp lực trong lòng nghi hoặc An tính mà đứng ở một bên Nàng tưởng chủ nhân nhất định là cùng cái kia Nữ tử nhận thức đi Cho nên mới sẽ vì nàng mà nhượng bộ Trong trí nhớ chủ nhân Chưa bao giờ sẽ vì ai nhượng bộ Kêu nàng đối nàng kia càng thêm tò mò Đầu giá hội tiếp tục tiến hành, có thể ở phá hoa phàm thế trung bán đấu giá đồ vật, đều là khó gặp thứ tốt. Đầu giá hội không khí càng ngày càng lửa nóng, liên. Tục bán ra vài món vật phẩm, thiếu âm đều không có quá lớn hứng thú, liền ngồi ở mếm sụp thượng uống trà. Khóa hương cắp bên trong, mua được xuân đào đồ đoạt huy chương, thật là la ra thiếu ra la phủ xuân. Tuy rằng cuối cùng mua được xuân đào đồ không phải lan mộng kha chân tích. Nhưng cũng là một bộ thực tốt tác phẩm. Linh Nhi, không có mua được chính phẩm, có phải hay không thực thất vọng đâu. La Phủ Xuân hôm nay khí sắc rõ ràng hảo rất nhiều, từ ăn vào từ kính tuyết. Lâu lấy tơi phương thuốc lúc sau, hắn cảm giác thân thể của mình ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là chuyển biến tốt đẹp tốc độ cũng không rõ ràng, nhưng có chuyển biến tốt đẹp cũng đã làm hắn thực vui vẻ. Hắn lấy 800 vạn chụp được này phó hoa, chính là vì thảo thê tử vui vẻ hiện giờ không phải bút tích thực sợ nàng sẽ khổ sở có thể mua được này phó xuân đào bích vũ ta thật cao hứng thật sự thật cao hứng khuôn mặt thanh tú trương bạc linh tiếu lệ kiều nhan thượng hiện lên một mặt đỏ ửng ngượng ngùng mà nhìn phu quân liếc mắt một cái ôn nhu tiếng nói chậm rãi rơi xuống bởi vì này trương họa là cảnh xuân giống như phù xuân tên giống nhau phù quang xuân sắc tháng tư trời nắng Nàng ánh mắt tràn ngập thâm tình, nhìn chăm chú La Phủ Xuân kia mảnh khảnh khuôn mặt, lộ ra vài phần đau lòng. Cảm ơn ngươi, Linh Nhi, ngươi mới là trong lòng ta vĩnh hàng tháng tư thiên. La Phủ Xuân nắm trương bạc Linh tay, cảm tạ nàng chưa bao. Giờ ghét bỏ hắn, cho dù là ở hắn bệnh nặng thời điểm, nàng cũng không rời không bỏ làm bạn ở hắn bên người. Ở hắn bệnh nguy kịch thời điểm, nàng còn nguyện ý gả cho hắn. Này phân thâm tình liền đủ để cho hắn động dung, có như vậy thê tử, hắn cả đời đều không có tiếc nuối. Bọn họ ước định đầu bạc đến lão, cái này lời hứa nhất định sẽ thực hiện. Nguyên bản hắn cho rằng muốn mộng toái, nhưng bởi vì cái kia thần bí nữ tử, hắn lần thứ hai có giải mộng cơ hội. Đáng tiếc không tìm. Được vị kia ân nhân cứu mạng, bằng không ta nhất định phải tự mình cảm ta nặng, đã cứu chúng ta phù xuân một mạng. Trương Bạc Linh tiếc hận nói. Nắm chặt La Phủ Xuân tay, hy vọng hắn có thể hoàn toàn khang phục. Đúng vậy, ta nghe nói nàng là kính tuyết lâu say tiên, nhưng say tiên hành tung bất định, ta phái người tới cửa tìm vài lần, đều không có nhìn thấy say tiên. Nếu là có cơ hội, nhất định phải hảo hảo cảm ta nàng. La Phù Xuân gật gật đầu, trong lòng biết nếu không. Phải vị kia thần im mở miệng bẩm báo, hắn cuối cùng như thế nào chết cũng không biết. Hiện giờ hắn dược đều là từ thê tử tự mình bí mật ngao chế, mới dùng vài lần, hắn cảm giác hảo rất nhiều. Từ trước la ra thỉnh như vậy nhiều danh ý, tất cả đều không có một chút tác dụng, chỉ làm hắn bệnh càng ngày càng nặng. Có lẽ ông trời rũ lòng thương, hắn là mệnh không nên tuyệt, mới có thể ở kia một ngày gặp được thần oai thiểu âm cũng không biết bọn họ ở tìm chính mình, hiện giờ nàng. Muốn bồi mạch tử hoàng tìm kiếm người có duyên nước mắt. Cho nên rất ít đi kính tuyết lâu, la phủ xuân tự nhiên là tìm không thấy nàng. Lục y cắp bên trong, mua được hạ vân ánh Hà chính là một cái mang con bướng mặt nà nữ tử, nàng trên mặt hiện lên một mặt ảo não chi sắc. Lần này trở về nhất định sẽ bị người kia chê cười, ta thượng quan niệm tịch cũng sẽ nhìn lầm. Này tím ra tiểu nha đầu nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Thượng quan niệm tịch bất đắc dĩ than một câu, lại cũng không có mặt khác biện pháp chỉ có thể sự sau hỏi một chút tuyết quý các người có thể hay không bán trao tay cho nàng đầu giá hội tiến hành xuống dưới thiếu âm chỉ mua một ít hiếm thấy dược liệu rất nhiều nàng trước kia chỉ ở vạn vật y nguyên mặt trên nhìn đến quá linh thảo giờ phút này cư nhiên ở chỗ này gặp được vật thật nhìn thấy nàng hứng thú nồng đậm mạch tử hoàng liền giao đãi đi xuống làm phượng hy trạch sau này nhìn thấy có cái gì hảo dược liệu trước cùng chủ bán thương lượng một cái giá mua tới Thiều Âm mua rất nhiều dược liệu, đều là ngưng thần tinh tâm hiệu quả, vì cấp mạch tử hoàng phối ra thích hợp phương thuốc. Hiện tại tới rồi chúng ta bán đấu giá áp trục vật phẩm thời điểm, chính là đại gia chờ mong đã lâu kính tuyết lâu cực phẩm rượu ngon, từ say tiên thân thủ sản xuất, Hương Lộ, Lưu Đình, Thiên Thuần, Quỳnh Sóng, Tím Hà Tuyền, Thanh Tuyết Liên, Nguyệt Lê Bạch, Vân Lòng Say Tiên, Toái Ngọc Ngân Quang, Triển Mộng Phù Xuân tổng cộng 10 bình rượu ngon, lần này cùng nhau bán đấu giá. Thánh Y Phạm mở miệng nói, phất phất tay, làm bọn thị nữ mang sang một loạt đựng đầy rượu ngon tinh xảo chén rượu. Lưu Ly Ly, Phỉ Thúy Ly, Cổ Sứ Ly, Cổ Đằng Ly, Già Quang Bôi, Bạch Ngọc Ly, sừng tê giác ly các loại chén rượu, xứng với bất đồng rượu ngon, tăng rượu chi sắc, thêm rượu chi hương, 10 loại rượu hương dung hợp ở bên nhau, thật lớn phòng đấu giá trong nháy mắt liền đắm chìm ở một cái rượu hương bệnh mà thành trong thế giới chỉ cần là nghe vừa nghe này rượu hương tất cả mọi người đã say ta nguyên tưởng rằng kính tuyết say tiên chi danh bất quá là khoe khoang khoác lác hiện giờ lại biết đó là danh xứng với thực a một vị rượu ngon lão giả lót lót tròm dâu cảm khai nói có thể được đến bắc cung lão gia tử như vậy khen ngợi kia say tiên thật đúng là có vài phần bản lĩnh ngồi ở lão giả người bên cạnh Cẩn thận khen tặng nói, vẻ mặt hoàn toàn là kính sợ. Hừ, ngươi ít nói này đó không đúng sự thật, ta làm ngươi tìm người, ngươi rốt cuộc tìm được rồi không có. Cái kia đã cứu chúng ta bắc cung ra thiếu chủ hai người, có hay không tin tức? bắc cung lão ra tử thổi dâu chừng mắt nói, kia lão bà tử cũng thật là quật tính tình. Cùng hắn giận dỗi liền một người rời nhà trốn đi, cũng không nhìn xem chính mình lại không có võ công. Còn mang đi bảo bối của hắn Kim Tôn Còn hảo một già một trẻ đều bình an không có việc gì Bằng không hắn thật sẽ bị kia lão bà tử cấp sống sờ sờ tức chết Còn không có Bất quá ta đã phái ra tất cả người đi tìm Thần đều liền như thế đại Chỉ cần bọn họ không rời đi Nghĩ đến là có thể tìm được Trung niên nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh run rẩy trả lời nói Nếu là tìm không thấy người ngươi vị trí này cũng nên thay đổi người Bắc cung lão ra từ mắt hổ trừng, không giận tự uy nói, nhất định tìm được, nhất định tìm được. Trung niên nam tử vội vàng đáp, lập tức, lại gọi người cẩn thận mà tìm, nhất định phải đem người tìm ra. Mười bình say tiên sản xuất rượu ngon, lên giá một trăm vạn, tăng giá không được thấp hơn mười vạn. Thánh y phàm giới thiệu một phen kính tuyết lâu rượu ngon, nhìn thấy mọi người nhiệt tình đã hoàn toàn bốc cháy lên, liền tuyên bố bắt đầu đầu giá. Năm trăm vạn, sáu trăm vạn, chín trăm vạn, năm ngàn vạn, chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm nàng giọng nói mới rơi xuống một lát, phòng đầu giá liền hỏa bạo, nguyên bản một lọ một lọ, bán đầu giá, vẫn là mọi nhà có phân, hiện giờ mười bình cùng nhau đầu giá, bọn họ nếu là không ra tàn nhẫn kính nhi, đến cuối cùng chỉ có thể nghe rượu hương chảy nước miếng, cạnh giới gió lốc lập tức liền thổi quét toàn bộ phòng đầu giá. Đặc biệt là lần này gia nhập rất nhiều nội tình thâm hậu lánh đời tông tộc. Này đó tông tộc thế hệ trước ngày thường không có cái gì đặc biệt yêu thích, chính là thích uống uống tiểu rượu, vượt qua quãng đời còn lại. Hiện giờ vô luận là lớp. Người già, vẫn là tưởng lấy lòng trong nhà trưởng bối tiểu bối, toàn bộ đều sợ lạc hậu hô lên giá cả. Giá cả một đường bao tác mà thượng, tới rồi cuối cùng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, này không chỉ là một hồi mua rượu so đấu, càng là gia tộc thực lực cùng địa vị so đấu. Nếu là so bất quá đối thủ gia tộc, kia chẳng phải là quá mất mặt. Một trăm triệu, hai trăm triệu. Nghe được giá cả đã bay đến thượng trăm triệu, thần đều bên trong tham dự qua tháng trước kính tuyết. Lâu trước bán đầu giá người, đều thực bình tĩnh. Phía trước một lọ rượu đều bán quá vài trăm triệu, hiện giờ chính là mười bình A. Bọn họ tin tưởng trải qua lúc này đây đấu giá hội, Say tiên tri danh tất nhiên là càng thêm vang dội. 400 triệu. Lão phu ra 800 triệu mua này 10 bình rượu. Một đạo trung khí 10 phần tiếng nói, hà xuống, tựa hồ là rõ ràng mà dừng ở mỗi người bên tai. Đủ thấy thực lực của đối phương phi thường cao, rõ ràng ở nhã các bên trong nói. Chuyện, lại đi theo đại gia bên người nói chuyện giống nhau. Cái kia hình như là bắc cung gia tộc lão gia tử A. Có người nhìn thấy bắc cung gia lão gia tử đi vào cái này nha các, liền trong lòng biết là lão gia tử ra giá. 800 triệu giá cả xuất hiện, làm tất cả mọi người không thanh âm. Đại gia cũng không phải bởi vì cái này giá cả mà im tiếng, mà là biết rõ bắc cung gia tộc thế lực có bao nhiêu đại, cho nên không nghĩ cùng lão gia tử đối nghịch. Thiếu âm thừa dịp mọi người đều ở tham gia đấu giá hội, liền cùng dịch dung lúc sau mạch tử hoàng, đi tới các nhã các phía trước. Cẩn thận mà nhìn trong tay Hàn Ngọc Linh lung cầu, hay không sẽ phát ra quang tới. Nàng biết này Hàn Ngọc Linh lung cầu yêu cầu ở tương đối đoạn khoảng cách mới có thể sinh ra cảm ứng. Nàng ngồi ở nhã các cái này Hàn Ngọc là lướt châu cũng không có phản ứng, chỉ có thể một gian gian đi qua đi. Lúc này đại gia tâm thần đều ở ban đầu giá thượng, cũng không có người sẽ chú ý bọn họ. Nếu không có, Thánh Y Phạm nhìn quanh bốn phía một phen. Nhìn thấy không có người dám ra giá, tính toán công bố mấy ngày này giới rượu ngon đoạt huy chương. Một tỷ. Một đạo ôn nhu tiếng nói, từ u la các trung phiêu ra tới, nhẹ nhàng băng cưa ý vị, kêu tất cả mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh. Một chấm năm tỷ. bắc cung lão ra tử sắc mặt không được tốt xem, cảm giác chính mình uy nghiêm bị người khiêu chiến, một hơi liền bỏ thêm 500 triệu, tuyệt đối là tài đại khí. Thô. Cảm nhận được lão gia tử tức giận, toàn bộ nhá các, thậm chí phòng đầu giá đều yên tĩnh không tiếng động. Không quen biết bắc cung lão gia tử người, cũng rất rõ ràng có thể tùy tùy tiện tiện ra một tỷ mua rượu người, tuyệt đối là bọn họ ngước nhìn tồn tại. Thiếu âm chính nắm trong tay Hàn Ngọc Linh lung cầu trải qua bắc cung lão gia tử nơi nhá các, nghe được hắn đột nhiên hô một câu, thực sự bị hoảng sợ. Nhìn nhìn trong tay Hàn Ngọc Linh lung cầu không có sáng lên, nàng. Tiếp tục bình tĩnh mà hướng phía trước nhá các đi đến. Này đó nhá các tựa như một vòng trăng tròn, vờn quanh trung ương phòng đầu giá. Nàng vừa mới đi rồi hai bước, liền nghe được mặt khác một đạo êm tai như khe núi u tuyển tiếng nói, không nhanh không chậm mà rơi xuống, hiển nhiên là nhất định phải được. Hai tỷ, nam tử thản nhiên tiếng nói, kêu mọi người cầm đều kinh rớt. Thanh âm này thình lình chính là lúc trước cái kia dùng mười vạn chụp được kia trương hòa chủ nhân, mọi. Người lại một lần xác định đây là cái kẻ lừa gạt. Tuyệt đối là thác A. Ni ma, này thác thật sự là quá châu bò. Sử thượng lợi hại nhất thác. Hai tỷ đều nói được khí định thần nhàn. Cũng không biết là nơi nào mời đến. Cao can tiêu chuẩn A. Diễn sướng xuất sắc. Chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm toàn trường một mảnh ổ lên. Mọi người đều trực tiếp đem u la các chung người trở thành nâng giới thác. Nguyên lai like là cái thác. Lão phu đều thiếu chút nữa bị lừa Bắc cung lão gia tử nghe đại gia nói rất Có đạo lý Lập tức liền muốn cấp kia thác một cái giáo huấn, Trực tiếp không hề kêu giới Nếu tiểu hữu như thế tâm thành Kia lão phu liền không đoạt ái Đa tạ bắc cung lão gia tử bỏ những thứ yêu thích Ôn nhuột tiếng nói Dường như ấm áp gió thổi phất mà qua Lộ ra vài phần khó nén sung sướng Làm mọi người nghe thể xác và tinh thần thoải mái không có những người khác cùng vị công tử này tranh nói kia này mười bình rượu liền từ ula các công tử mua thánh y phàm hỏi một câu không có người trả lời liền mở miệng tuyên bố cuối cùng kết quả có kẻ lừa gạt như thế nào bình tĩnh sao bắc cung lão gia tử nghe được đối phương biết chính mình thân phận lại còn có một chút đều không sợ hãi ngược lại là cao hứng mà chụp được này mười bình cực phẩm rượu ngon hắn nghĩ lại liền cảm thấy sự tình không đúng rồi Nếu là thác nói, kia giống nhau nâng lên giá cả lúc sau, liền sẽ không lại tham dự. Dựa, mụ nội nó no cái hùng. Hắn đây là làm người cấp. Chơi a giống như không có như thế thất bại thác, đem chính mình đều hố đi vào. Mọi người vừa mới còn đang nói người nò là thác, hiện tại một đám sắc mặt đều mang theo vài phần lo sợ không yên, sợ lão ra tử lửa giận đem bọn họ cấp đốt thành cho tẫn. Các ngươi này mấy cái ngu xuẩn. Cuối cùng bị hố chính là ta a lão phú rượu ngon. Bắc cung lão gia tử nhìn thấy nguyên bản mau đến miệng rượu ngon, liền như thế chắp tay làm người, hắn tức giận đến thổi dâu trừng mắt, u la. Các bên trong, thanh búi nhìn thấy chủ nhân rốt cuộc được như ý nguyện bán đầu ra tới rồi kia mười bình rượu ngon, trên mặt lộ ra ấm áp như hoa tươi cười. Giờ khắc này chủ nhân, có nàng chưa từng gặp qua nhu tình, thật đến là tuấn mỹ tuyệt luôn tựa như chạm ngọc. Cốc cốc cốc, một trận rồn dập tiếng đập cửa, từ ngoài cửa vang vọng dựng lên, thỉnh mở cửa, thiếu âm gõ gõ môn, nắm trong tay sáng lên hàn ngọc linh lung cầu, khăn che mặt hà ngọc nhan, hiện lên kích động chi. Sắc, không nghĩ tới này đâu giá hội thượng, thật đúng là kêu nàng tìm được rồi người có duyên.